chương ba trăm chín mươi tám s ử thi v ỡ lạc chi tuyết t h ứ t tỉnh hai nghìn hai mươi bốn tháng ba năm h a nghìn ba cầm đầu xà yêu khôi lỗi chính là yêu thần đoa minh của tín đồ vì tiếp cận ngô thần càng thêm thân cận chủ động đem chính mình chuyển hóa thành xà yêu khôi lỗi thực lực mặc dù vĩnh sinh vô pháp đến s ử thi cảnh nhưng là tại chỗ có lờ vờ bảy mươi chín chức nghiệp giả bên trong bọn hắn thực lực vậy đủ để bước vào thê đội thứ nhất thí nương theo lấy cái này xà yêu khôi lỗi tiếng gào thét đại lượng bổ sung lấy kịch độc dịch n h u n như mưa xối xạ bình thường từ trên trời g i xuống rơi vào giữa đám người không ít nhân tố quân nhân cùng chức nghiệp giả n ẽ tránh không kịp lúc này liền bị cái này r i ậ m r ạ p chẳng trị dịch nhờn bao phủ độc tố lập tức xâm nhập thể nội mười cái nhân tố quân nhân cùng chức nghiệp giả kêu thảm một tiếng lúc này co u ắ p trên mặt đất đau đớn kêu thảm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hợp một bãi đ ộ c thủy rút mau bỏ đi một sĩ quan bộ d á n g cự nhân trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ nhưng vẫn là cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức ra lệ không ít quân nhân c ắ răng vội vàng lui về dạy đặc trong phòng đế đô quốc lập đại học các học sinh cũng là vừa đánh vừa lui đem những này xà yêu khôi lỗi lỗi hấp d đúng lúc này nơi xa trong phòng một sĩ binh tán răng hung hăng cầm trong tay n ú t bấm cho đẻ xuống vê anh rầm rầm rầm trong chốc lát cái này một đám lớn phòng ốc tất cả đều ẩm vang nổ tung bao phủ ở d ầ m d ạ p chẳng chịu h ỏ a diễm cùng sóng xung kích ở trong kia hơn mười con sông tới xả y ê u khôi lỗi cùng theo sát phía sau đại lượng dị tộc tất cả đều ở nơi này liên tiếp tiếng nổ bên trong tất cả đều cho nổ chết dù là nổ không chết dị tộc cũng là trong khoảnh khắc bị nổ thành trọng thương mất đi năng lực chiến đấu không chỉ có là nơi này toàn bộ vạn xạ thành phố lớn ngó nhỏ Cùng với tứ tư phía tường thành xung quanh phong ốc bên trong tất cả đều chuyển đến liên tiếp không ngừng nổ vang tiếng nổ t h ầ m nam phong cái tên điên này vì ngăn cản mị x a yêu tộc hoặc là nói là giữ vững vạn xà thành hắn thế mà tại vạn xà thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả đều mua địa lôi cùng bom hắn đã làm tốt cùng vạn xà thành cùng chết sống dự định một khi chiến sự bất lợi tường thành bị công phá mị x a yêu tộc c h ờ dị tộc x ô n g vào vạn xà thành chiến đấu trên đường phố bất lợi giấu ở trong phòng binh sĩ ngang nhiên nhấn trong tay nút bấm tại nổ nát phong ốc đồng thời cùng xông tới dị tộc đồng quy vũ tận loại phương pháp này mặc dù tạm thời cản trở hắc cám dị tộc công kích nhưng cùng lúc cũng đối với mình người tạo thành thương vong cực lớn trên tường thành diệp khả liên cười tàn nhẫn thì tay liền đem một cái nhân tộc chức nghiệp giả bẻ g ã y cổ thật sự là nhẫn tâm đâu ngay cả người mình đều nổ tiếp tục như vậy dù là chúng ta đem những này nhân tộc đổi u đi ra lưu lại cũng bất quá là một tòa phế tích thôi bất quá thì tính sao diệp khả liên thả người nhảy lên thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh hướng thẳng đến vạn xà thành thần miễu phương hướng phóng đi chỉ cần có thể giết sạch vạn xà thành nhân tộc vì ngô thần dân lên tế phẩm liền có thể vạn xà thành chỉ là một tòa bị phế vật nắm giữ thành chết tôi siêu siêu siêu diệp khả liên lại làm anh rút ra sau l ư n g trường cùng ba đạo mũi tên lập tức bắn ra ngoài nơi xa ba tên ngay tại phân chiến nhân tộc chức nghiệp giả lúc này kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất bị xông lên dị tộc bao phủ lại nô thần thần miếu ngài tôi tớ i đến rồi trong lòng thầm quát một tiếng diệp khả liên bóng người càng là hóa thành một đạo huyết ảnh xông về trung tâm thành thần miếu nguyên giới bóc ra lĩnh vực bên trong lao thẩm trước đó để cập tới ngươi có đối phó mị xà yêu tộc bí mật vũ khí rốt cuộc là cái gì r i ê n ánh trăng trên không chương chân kỳ quái hỏi bí mật vũ khí đương nhiên là muốn tại thời điểm trọng yếu nhất sử dụng t r í n h thanh n h ạ t tiếng nói đồng thời một cố mịt mờ tinh thần ba động bắt đầu lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía nơi xa còn tại chém giết hát cám s á t thối cự nhân phóng đi vận Vẫn đục màu máu sông dài bên trong hát cám s á t thối cự nhân vẫn tại giống giận hắn mang tới thủ hạ đã sớm bị địa linh thái t u ế máu thị t chi l ự c chỗ dung hợp màu máu sông dài giết chết chuyển hóa thành huyết quỷ thú bây giờ chính truyền tại vận đục màu máu trường hà bên trong không ngừng hướng phía hắn trùng sắt mà tới đại lượng huyết quỷ thú treo ở hoặc là gh é vào trên người hắn từ ngụng từng ng bị vây ở vần đục màu máu sông dài bên trong võ điển thụ c à n g là gầm thét liên miên đại lượng màu đen khí tức phun trào đem những ngày nước sông ép ra đồng thời trong tay cự truy lại là mãnh liệt ném ra trong huyết hà lại là đã tuân ra đại lượng huyết quỷ thú vọt tới trên người hắn tại đỉnh đầu hắn trên bầu trời thì là xuất hiện từng mảnh từng mảnh như gương sáng dạng nước giống như bầu trời phản phất toàn bộ bầu trời đều sẽ ra nước nẹ bình thường những ngày vỡ vụ n giống như bầu trời lại là vẽ thành một thanh đi sắc bén trường kiếm mảnh vỡ hung hang đâm vào hắn trên thân giống... hắn một chân điểm xuống mặt đất toàn bộ đại điệu bắt đầu chấn động đại lượng vỡ vụn bùn đất cùng đại điệu mánh liệt nổ tung đại điệu thậm chí xuất hiện từng đạo rộng lớn khe hở hắc ám sát thối cự nhân lại là vỗ mạnh một cái đại lượng huyết h à tại này cố tuyệt cường lực lượng tác dụng d ư ớ i trực tiếp tuân hướng mặt đất thừa cơ hội này hắc ám sát thối cự nhân càng là bước ra một bước tìm được dấu ở huyết h à ở trong rẽ di một cước liền đạp ra ngoài hèn hạ nhân tộc đi chết đi anh. to lớn lại mang theo tuyệt cường lực lượng chân to rơi xuống lại là tràn ngập kịch liệt tan mòn khí tức hắc á m lúc này liền bọt tới rẽ di trên thân khiến cho thân thể của hắn lúc này chính là một mà thừa cơ hội này hắc ám sát thối cự nhân một c ư ớ c liền hung hăng đem rẻ gì cho dẫm lên dưới đáy hơn nửa người đều bị dẫm thành rồi sền sệt huyết tương ầm ầm máu thịt sông dài lĩnh vực bên trong m a n h truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh hắc ám sát thối cự nhân m a n h vào người lại là hướng phía trương c h ấ n cùng trịnh thành đánh tới đầu này đáng chết sử thi cảnh bất tử sinh vật đã bị hắn dẫm thành rồi thịt băm là thời điểm giải quyết còn dư lại hai cái này nhân tộc、Phúc. mà liên t ạ i hắn xoay người một sát na kia đã bị dẫm thành rồi thịt băm rẻ gì toàn thân máu thịt bắt đầu phun trào lại ngưng tụ thành rồi một đạo toàn thân che kín huyết dịch quái vật cái này quái vật hình như cự long nhưng là quanh thân lại là sinh trưởng rậm rạp chẳng chỉ xuất tu nhìn qua như là t à thần giống rẽ gì trong miệng truyền đến một trận như là g i ã thu tiếng g à o thét tại đây trời vẫn đục huyết hà tác dụng dưới hung hăng nhào vào hắc cám s á t thối cự nhân trên thân đồng thời đầy trời địa phương huyết hà như như giỏi trong xương bình thường g i ã thu c h à n vào từ hắc cám s á t thối cự nhân các vị trí cơ thể thấm t ế m vào bắt đầu ở hắc cám s á t thối cự nhân thể nội trắng trận phá hư vê anh a hắc cám ăn mòn thế mà nổi giận gầm lên một tiếng đại lượng màu đen ăn mòn khí tức tại huyết triệt tiêu đồng thời v giống, giống giống giống nguyên giới bóc ra thế giới bên trong hắc cám xác thối cự nhân tiếng gào thét không ngừng chuyển đến nhưng là mặc cho hắn rẽ ruột như thế nào cùng phẫn nộ vậy mảy may trốn không thoát huyết hà lĩnh vực cùng nguyên giới bóc ra vây khốn cứ như vậy trọn vẹn chém giết một ngày cả đêm thời gian đầu này hắc cám xác thối cự nhân mới bị r ẹ dị cùng trương chấn cho mái chết một vị sử thi cảnh cường giả tử vong giống nương theo lấy rẽ gì tiếng giống giận dữ thân thể của hắn trực tiếp dung nhập vào đầy trời huyết hà bên trong nhấc lên ngập trời sóng máu lập tức liền vọt tới hắc cám s á t thối cự nhân trong thân thể đại lượng vận đục huyết hà sôi trào máy liệt lúc này liền g i n g đầu này hắc cám s á t thối cự nhân bao phủ lại đại lượng huyết hà vào, vào bắt đầu xâm chiếm người hắc cám s á t thối cự nhân thân thể mà rẽ gì thì cũng là ghé vào hắc cám s á t thối cự nhân trên thân từng ngụm từng ngụm nút trừng cuối cùng hắc cám xác thối cự nhân trực tiếp bị rẽ gì cho nuốt ăn không còn toàn thân ăn mòn khí tức cùng m á u thịt tất cả đều thành rồi rẽ gì năng lượng cùng chất dinh dưỡng rẽ gì thực lực càng là tăng lên mấy lần phía trên d ấ u ở rẽ gì thể nội địa linh t h á i thuế càng là hưng ơ phấn vô cùng từng ngụm từng ngụm tán nuốt hắc cám sát thối cự nhân một thân một bộ sử thi cấp cường giả thi thể a đối với nó tới nói thế nhưng là đại bộ đầy trời huyết hà bên trong thì là tràn đầy đại lượng màu đen ăn mòn khí tức khiến cho toàn bộ huyết hà tràn ngập quỷ dị băng lanh cùng khí tức nguy hiểm lúc này huyết hà lĩnh vực vận đ ụ huyết hà đã trở nên một mảnh đen nhánh như là sôi chảo mánh liệt tử vong tri hà trình thành cùng chương chấn lúc này mới thở dài một hơi. sử thi cấp cường giả cứ như vậy bỏ mình hai đại sử thi cấp cường giả liên thủ càng có một đầu linh trùng âm thầm ra tay dù là hắn là sử thi cấp cường giả cũng tuyệt không phải đối thủ vê anh đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ thật to p h ả n p h ấ t lôi long gầm thét lại như kim xả mối loạn trong chốc lát vô số huyết sắc mưa s ố i xả từ trên trời giáng xuống vẩy xuống trên mặt đất đây là t r í n h thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản bao phủ phương thiên địa này nguyên giới bóc ra lĩnh vực đã vỡ vụn xuất hiện chính là đ i ệ quật kia bầu trời tam tối trời giáng mưa máu sử thi vất l ạ đầy trời mưa máu bên trong hắn nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác não h ả i đột nhiên dừng lại thần tính run nhẹ nhẹ phản phất hô hấp bình thường đem một đạo khí tức hút vào hắn trong đầu tỉ mỉ cảm giác k i a thế mà là người l u ô n xám sử thi cường giả võ điển thụ linh hồn khí t ứ c hoặc là nói hắn quy tắc chi lực h á cám thịt thối cự nhân lĩnh vực một tia h á cám quy tắc đây là cái gì tình huống thần tính thế mà chủ động hấp thu sử thi cấp cường giả khí t ứ c quy tắc chi lực ả trình thành không hiểu ra sao cũng không biết xảy ra chuyện gì lúc này chương chấn vậy đi tới thời gian đã qua một ngày không biết lao thẩm bọn hắn hiện tại như thế nào Vạn đạo thành. Trưng chấn thanh còn xuống, xa chưa một rơi âm khi ị c l ệ t biết võ điển thụ đại nhân ảnh sau khi nga xuống lúc này liền hướng phía trịnh thành cùng trương chấn phát động tập kích dâm dạp chẳng chịt mũi tên như mưa xối x ả bình thường p h o n g tới nhưng là giữa không trung liền bị một đạo màu vàng n h ạ t quan g mang bao phủ kim cơ ư n g phủ một đám đẳng cấp thực lực bất quá hoàng kim cảnh m ị xạ yêu tộc chờ dị tộc làm sao có thể bù đắp được t r ư ơ n g c h ấ n vị này sử thi cấp độ sư bất quá t r ư ơ n g c h ấ n sắc mặt cũng là hết sức khó coi tâm niệm vừa động quanh thân lập tức có nóng bỏng địa hòa dâng lên đem mấy chục cái m ị xạ yêu tộc nhất tộc bao phủ ở bên trong điên cùng t i ê u lớn lên vạn xa thành bị công phá đi thần miếu bọn hắn còn không có hoàn toàn chiếm cứ vạn xa thành lao thở bọn hắn tất nhiên sẽ tại trong thần miếu dễ d ì tại n u ố t trừng hắc cám sát thối cự nhân về sau lâm vào ngủ say ngay tại tiêu hóa thể nội hắc cám sát thối cự nhân năng lượng nhưng trong thời gian ngắn nó hay là có thể đậu thủ sau lưng đột nhiên lướt ra ngoài mấy trăm đạo bóng người hướng phía xung quanh mị xà yêu tộc đành tới huyết quỷ thú những bóng người này tất cả đều là bị địa linh thái tuế chuyển hóa thành huyết quỷ thú mị xà yêu tộc người lùn xám chờ dị tộc đáng tiếc là bọn hắn lúc này tất cả đều trở thành đồ sát tộc nhân mình b ả o phủ địch tập địch tập là tộc nhân không đúng bọn chúng đều là khơi lỗi càn bọn họ lại、Giết. Từng đ từ cùng cùng đội đội yêu yêu lúc này xa xa phương hướng đột nhiên lần nữa chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ đại lượng hỏa diễm cùng sóng xung kích từ đằng xa chuyển đến là thần miếu phương hướng chương t h ấ n cắn giang nói thần miếu bên kia còn tại chống cự ngàn vạn không thể để cho mỹ xạ yêu tập công chiếm thần miếu phá hư lanh địa tri tâm nếu không bây giờ còn lưu trong vạn xà thành nhân tộc sẽ biến thành cá trong chậu ta biết rồi trinh thanh gật đầu nói lập tức đưa tay nắm vào trong hư không một cái một đạo quỷ dị ba động từ trong cơ thể của hắn t u ô n ra bệnh s lây nhiễm thuật thuật vừa mới nào lên bị xà yêu tộc đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận lạnh bớt trái tim phản g phất bị cái gì đồ vật cho thật chặt nắm lấy bình thường chỉ một thoáng một cỗ cảm giác tê dại từ thể nội t u ô n ra chuyển khắp toàn bộ thân thể sau một khắc toàn thân hắn liền truyền đến một trận vô cùng lạnh bớt cảm giác động tác vậy lập tức chậm mấy phần còn chưa chờ hắn kịp phản ứng một thân ảnh liền thật nhanh bay l huyết q u ỷ thú đầu này là cờ lập tức sẽ đem đầu mị xà yêu tộc ngã nhào xuống đất miệng lớn hung hăng cắn vê anh đúng lúc này một đạo cực hàn khí tức đột nhiên từ nơi không xa buộc phát ra hàn phong gào thét kịch liệt bao tuyết từ giếng ánh t r ă n g phương hướng phóng lên tận trời giữa không trung thế mà biến thành mấy đạo màu đen c ự long n g á y mắt liền đem trên mặt đất trên trăm con dị tộc bao phủ đông lạnh thành rồi băng điêu chi tuyết trình thành kinh h ỉ nói không nghĩ tới r i ê u chi tuyết vào lúc này vừa tỉnh lại gió tuyết đầy trời bên trong riê chi tuyết đôi mắt đẹp hàm sát ba búi tóc đen bay múa trắng lóng như hoa tuyết nữ thần bình thường chương ba trăm chín mươi chín lư là mã thiên địa đồng thọ chương ba trăm chín mươi chín lư l ậ p mã thiên địa đồng thọ hai nghìn hai mươi bốn ba trăm linh ba đừng kích động đừng kích động chi tuyết c h i n h thành liền vội vàng kéo diêu chi tuyết phải biết nàng thế nhưng là tại sinh mệnh chi thủy bên trong rót ba ngày ba đêm hấp thu cực lớn sinh mệnh tinh hoa nhất là nàng nguyên tố tinh linh tuyết nhi càng là hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh thúy bây giờ thể nội băng tuyết năng lượng thế nhưng là trước mấy chục lần trái lại bao mị đâu lại bởi vì trịnh thành nguyên nhân mất đi nguyên tố tinh linh một thân thực lực mười đi thứ chín căn bản cũng không phải là bây giờ diêu chi tuyết đối thủ diêu chi tuyết nói trịnh thành cái tiêu mị xà yêu t ộ c đâu chỉ cho ta ra phương hướng của nàng ta muốn tự tay làm thì nàng nhìn xem lúc này lạnh như băng diêu chi tuyết trịnh thành nhún nhún vai nói tốt ta trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật nháy mắt kích hoạt bao phủ toàn bộ vạn xà thành đưa vào bao mị danh xưng cùng sinh mệnh khí tức một đạo màu xanh nhạt lộ tuyến lấy hắn làm điểm xuất phát xa xa lan tràn hướng về phía nơi xa a thế nào rồi nàng không thấy không thấy là có ý gì không ý của ta là nàng không ở vạn xà thành mà là chạy tới khoảng cách rất xa bên ngoài ở trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong bao mị lúc này vị trí thế mà ở vào vạn xà thành tây bắc nơi trăm cây số bên ngoài cũng không biết nàng là chạy thế nào đi ra vạn xà thành thế nhưng là mẫu thân của nàng thành trì thế mà cứ như vậy vứt bỏ cũng không biết nàng có tính toán gì trinh thanh quyết định thật nhanh nói trước mặt kệ nàng nhiệm vụ của chúng ta là tiến về vạn xà thành trung tâm thần miếu tri viện trong thần miếu chiến hữu diêu chi tuyết cắn răng nói t u t lần sau gặp nàng ta nhất định phải tự tay giết nàng dứt lời hai người tiếp tục tiến về thần miếu mà trịnh thành đột nhiên nói đúng chi tuyết ngươi xem đây là cái gì dứt lời tâm niệm vừa động thanh nhi bóng người bay ra đưa tay t r ộ n một cái một đạo bạch mông nông g băng tuyết khí tức bừng lên bên ngoài còn có màu xanh khí tức bao phủ trong đó mơ hồ xuất hiện một đạo bỏ túi bóng người phảng phất tại ngủ say đây là diêu chi tuyết kỳ quen nói mà tuyết nhi lại là không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài băng tuyết tinh linh là băng tuyết tinh linh ngươi bắt cái kia mị xà yêu tộc băng tuyết tinh linh không đúng băng tuyết tinh linh cùng túc chủ thế nhưng là ký kết huyết mạch khế ước không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới chắc là sẽ không tách ra trừ phi khu khu t r í n h thành vội vàng ho khan một tiếng nói trước mặt kệ những cái kia cái này băng tuyết nguyên tố tinh linh đối với ngươi hữu dụng không có có có có đương nhiên là có tuyết nhi liên tục không ngừng gật đầu đem mặt khác sự đều nhìn vào sau đầu chi tuyết nghề nghiệp nhiệm vụ chính là muốn đánh bại mấy vị khác nguyên tố tinh linh lại từ ta đem dung hợp đưa ngươi dứt lời liền đem bao mị băng tuyết nguyên tố tinh linh ném cho tuyết nhi dẫn tới tuyết nhi một trán thốt lên ta nhất định có thể trở thành chân chính băng tuyết nguyên tố tinh linh sứ hà hà hà tuyết nhi hưng phấn la lên một tiếng lập tức liền n h à o tới cái này nguyên tố tinh linh trên thân chậm dãi đem tan nhập bản thân chủ nhân ta tại dung hợp cái này nguyên tố tinh linh trong lúc đó ngươi tuyệt đối không được làm quá mức kịch liệt vận động cùng chém giết ta hà hà hà <cười> thanh âm còn chưa tiêu tán hai đạo băng tuyết nguyên tố tinh linh liền biến thành hai đoàn bạch quang chậm dãi dung hợp lại với nhau diêu chi tuyết đôi mắt đẹp khé động trình thành đa tạ ngươi cùng ta cảm ơn cái gì ngươi và bao mị sự tình ta liền không truy cứu a ta mặc dù bị vạn năm huyền băng đông cứng nhưng là cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say chuyện xảy ra chung quanh ta đều biết được á c h cái này bao mị là dị tộc không phải tộc ta trong lòng ngắt nghi khác diêu chi tuyết liếc hắn một cái nói về sau ngươi liền xem như tìm nữ nhân cũng phải tìm nhân tộc ta hiểu chưa ây cái này t ộ c ta đi thôi nhanh đi thần miếu ta không thể chịu hoán tuyết nhi tác chiến thực lực giảm xuống hơn phân nửa nhờ vào ngươi không có vấn đề ngay tại trịnh thành cùng chương chấn dẫn người thẳng hướng thần miếu toàn bộ vạn xà thành bắc diệp khả liên xuất lĩ xà yêu tộc đại quân công phá thời điểm ầm ầm ở xa vạn xà thành bên ngoài mấy chục km đại địa bên trên đang có đại lượng long lân mã kỵ binh phi tốc đi tới long lân mã địa của thế giới núi lửa đại lục đặc sản hoang dại ma thú hoang dại hiếm thấy an tạp tính động vật trải qua trăm năm tuần h p h ụ những n à y long lân mã đã hoàn toàn bị hạ quốc tuần h phục ó thể coi là tọa kỵ n g h e đồn những n à y long lân mã có một tia long tộc h u y ế thống t trời sinh máu thịt lực lượng cùng khung sương cường đại thậm chí có thể sinh tử hồ báo mà lại đối địa quật dị thường hoàn cảnh có cực cao kháng tính vì thế dưới mặt đất trường thành càng là gây dựng một cái nhân số cao đến m ư ơ i vạn long lân mã kỵ binh quân đoàn mà giờ khác này vượt qua năm vạn tên long lân mã kỵ binh quân đoàn ngay tại phi tốc hướng phía vạn x à thành phương hướng phi nước đại tại long lân mã kỵ binh quân đoàn hậu phương thì là vượt qua mười vạn người bộ binh quân đoàn pháo binh quân đoàn cùng với đại lượng nghề tự do người truyền thống trận dù sao chỉ có thể truyền thống một phần nhỏ chức nghiệp giả thành hệ thống kỵ binh quân đoàn pháo binh quân đoàn v â n v â n chỉ có thể là tự hành đi đường bất quá dưới mặt đất trường thành sớm có chuẩn bị vạn x à thành tại bị đánh hạ một khắc kia trở đi liền có vượt qua mười vạn người quân đoàn hướng phía vạn xả thành xuất phát quyền tướng quân phía trước truyền đến tình báo vạn xả thành đã bị công phá. Cái gì? khi nước đại long lân mã kỵ binh quân đoàn phía trước một người trung niên nam tử quá sợ hãi căn bản không thể tin được bản thân ngạch vào đến quyền tướng quân thiên chân vạn s á c vạn x à thành đã tại nửa giờ trước bị công phá thẩm nam p h o n g đâu hắn không phải nói chí ít có thể thủ ở một tuần thời gian sao lúc này mới mấy ngày quyền tông binh tức giận nói gấp rút tiếp viện vạn x à thành nếu là vạn x à thành đã thất thủ bọn hắn còn có cái gì gấp rút tiếp viện tất yếu quyền tướng quân theo tình báo biểu hiện địa yêu tộc liên tiếp phát động rồi sáu vị sử thi cảnh cừng giả đồng loạt ra tay mới công phá tường thành bây giờ vạn x à thành bên trong thẩm nam phong tướng quân ngay tại suất lĩnh sở hữu nhân tộc tiến hành chiến đấu trên đường phố không có lui ra phía sau một bước chiến đấu trên đường phố quyền tông binh ánh mắt mánh sáng lên ta quốc quân người còn tại chống cự cũng không lui lại truyền lệnh long lân phi mã đoàn lập tức theo ta gấp rút tiếp viện long lân phi mã đoàn là thương quân long lân phi mã chính là long lân phi mã bảy ở trong loại b i ế n lý dị hai sườn sinh trưởng ra một đội cánh thịt có thể mượn nhờ khí lưu trên không trung ngắn n g i phi hành cùng lướt đi chỉ một thoáng hạo đảng long lân mã kỵ binh quân đoàn bên trong lập tức bay lên hơn ba n g à n chỉ long lần phi mã kỵ binh đoàn tại cầm đầu quyền tông binh tướng quân xuất lính g i ớ i bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vạn xà thành p h ó n g đi vạn xà thành bên cạnh đen nhánh trong x ư ơ n g mù dày đặc hai đạo vật khổng lồ vẫn như cũ chém giết cùng một chỗ một bộ là toàn thân đen nhánh cao lớn hơn mười mét màu đen x á m sơn khâu cự nhân toàn thân hắn hiện đầy bị than cốc đốt cháy qua vết tích một đầu cánh tay phải càng là trực tiếp bị chém đứt chỉ để lại một tầng màu sám trắng tầng nham thạch tính chất kết nối trên tay phải lôi điện truy càng là một mảnh đen t ị t đã tỏa ra không ra bất kỳ lôi điện qua mang bây giờ cũng chỉ là nương tựa theo lôi điện truy bản thân vật liệu độ cứng tại chém giết Voi vỡ vực, hoang trong nghi lại tinh trời người. biến đại diễm tinh biến anh! La ra, lửa lửa ra, ra La la nửa, hỏa nạp nhĩ lớn ngập mảnh tán bóng lĩnh này thành nát hơn phân lượng nguyên bản hừng bích cháy khác thạch cháy h là lộ lưu lạc Lúc lưu lạc đạo đập một ra, đem một đám ra, ra một người. Vực, mã. Này, mã mất, truy tư sát sát dấu quỷ quỷ đó đã bể, bể bể cơ cơ ở dưới chân hắn đại địa vẫn t ạ i tản ra màu đen sáng u a n mang không ngừng đền bù lấy thân thể của hắn hắn lĩnh vực lực lượng có thể thông qua hấp thu đại địa chi lực đến bổ sung lực lượng cùng gia tăng tự thân lực phòng ngự tại đánh lâu dài phía trên hắn có thiên nhiên ưu thế a a a bị la sát quỷ cơ bảo vệ lư lạc mã truyền đến một trận khàn khàn tiếng cười ta đã dám một mình đối phó ngươi đã có vẫn lạc dự định nhưng là chỉ cần ta còn có một khẩu khí ngươi thì quyết không thể tiến vào vạn xà thành có đúng không la nạp nhĩ ni con ngươi tản mát ra một đạo hung tản con mang đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi giống、Nương、theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn phạm vi gần trăm dặm đại địa đột nhiên chấn động nồng nặc đại địa chi lực bắt đầu ở la nạp nhĩ nhi trên thân thể phun trào cùng nướng tụ lại la biến thành một tòa càng thêm giữ tợn áo giáp đồng thời thực lực của hắn vậy khôi phục được hơn phân nửa tại nồng đậm đại địa chi lực bao khỏa hiệp la nạp nhĩ nhi lại là xông về lưu lạc mã tiếng vang chuyển đến la nạp nhĩ nhi một kích này trực tiếp đem la sát quỷ cơ toàn bộ thân hình chấn r u lên ngọn lửa màu vàng nóng kia lưu ly tân ngoài thậm chí đã xuất hiện một vòng lớn rõ ràng vết rách một đạo nhỏ xíu màu đen khe hở đột nhiên từ lư lạc mã trước người x ả t qua thế mà trực tiếp đem hắn cánh tay trái cho chém xuống tới kim sát thánh quang l a n lộn cánh tay trái lần nữa xuất hiện nhưng là khí tức suy yếu quang mang ảm đạm rõ ràng tiêu hao rất nhiều nhân loại trong hư không chuyên đến một đạo kiểu m ị thanh âm cô gái có thể chết ở chúng ta liên thủ lại là ngươi phúc phận a lại một cái x ử thi cấp cường giả lư lạc mã thần sắc biến đổi địa yêu t ộ c viện còn đến làm sao nhanh như vậy bọn hắn hạ quốc cảm thụ được bản thân hỏa diễm năng lượng đại lượng tiêu hao cùng với xung phong la nạp nhi nhi lư lạc mã thần sắc thế mà là bưng cách tang ta tới tìm ngươi đã nhiều năm như vậy hy vọng ngươi chính ở chỗ này chờ ta thế gian có được song toàn pháp một đạo nóng bỏng hỏa d i ễ m ba động đột nhiên từ lưu lạc mã thể nội t u ô n ra nguyên bản bảo hộ hắn la sát quỷ cơ lĩnh vực bắt đầu một t ấ p một t ấ p nước nẻ đại lượng như là nham tương bình thường chất lỏng lưu chuyển toàn thân đồng thời lưu lạc mã thể nội ba động tại thời khắc này cũng biến thành kịch l i ệ t hòa điên cổng lên liền phảng phất có một ngọn núi lửa sắp buộc phát bình thường xung phong đạo nửa đường la nạp nhĩ nhi cũng ở đây một khắc cảm thấy không thích hợp nhưng là thân là người lùn xám tri vương trong lòng của hắn căn bản cũng không có lùi bước ý ngh hắn cũng biết nhảy số dưới ha ha ha nhân tộc trước nghiệp giả tới đi lôi đình chi bạo lưu lạc mã bóng người cũng là biến thành một đạo kim sắc quan g mang như là kim hồng bình thường bắn ra ngoài kim sắc quan g mang bên trong lưu lạc mã tinh thần gắt gao chằm chằm chủ la nạp nhĩ nhi bên người một đạo mảnh mai nữ tử bóng người địa yêu tộc thích khách người nối tộc ta uy hiếp lớn nhất theo ta tiến về thế giới cực l ạ t đi thiên địa đồng thọ vê anh không giờ khắc này la nạp nhĩ n i bên người nữ tử ánh mắt đột nhiên đại biến theo bản năng hét t h ẳ n lên quỷ mị huyễn tượng lĩnh đã mượn trong chốc lát vạn xà thành biên giới xuất hiện một đạo trọn vẹn cao lớn trăm mét nham tương h ỏ a diễm đem gần phân nửa núi lửa đại lục đều chiếu giỏi giống như ban ngày cố lực lượng này sử thi cường giả tự bạo không phải thông thường sử thi cảnh cường giả mà là am hiểu h ỏ a diễm năng lượng sử thi cảnh cường giả lực lượng thật kinh khủng địa chấn đại địa bắt đầu động đất cố khí tức kia rốt cuộc là ai la nạp nhi ni đại nhân ta cảm thấy la nạp nhi ni đại nhân khí tức ha ha ha la nạp nhi ni đại nhân khí tức còn tại la nạp nhi ni đại nhân không có việc gì đó chính là nói cái t i ê nhân tộc sử thi cảnh cường giả chết rồi ha ha ha la nạp n h ĩ ni đại nhân thắng nô g vương vạn xà thành bên trong đã xông vào vạn xà thành địa yêu tộc dị tộc liên quân hưng phấn hô to mà người lùn xám nhất tộc không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất bọn họ vương là vị thứ nhất giết chết nhân tộc sử thi cảnh cường giả vương đủ để chứng minh bọn hắn người lùn xám nhất tộc cường đại ầm ầm bầu trời bạo hưởng lại là vô tận mưa m á u h à n g thế cọ rửa đại điện mà trái lại làm tinh nhân tộc làm tinh hạ quốc một phương lại là toàn thành vẻ tuyệt vọng là vị kia lư tiền bối lư tiền bối chết chật rồi làm sao có thể xong sử thi cảnh cường giả đều bỏ mình chúng ta nên làm cái gì không cho phép rút tất cả mọi người thủ vững cương vị chỉ cần vạn x à thành vẫn còn tất cả mọi người không cho phép rút viện quân sắp đến rồi chịu đựng a đáng chết la nạp nhĩ ni tên kia thế mà đoạt tại ta trước người giết chết nhân tộc sử thi cảnh cường giả tương t h a n h bên ngoài cùng thú nhân nhất tộc tộc trưởng nộ cách giận dữ nói lập tức hắn cặp kia tinh hồng ánh mắt lại là gắt gao chăm chú vào địch nhân trước mắt trên thân thẩm nam phong nhân tộc người đi chết đi g ố n g trong tay hắn sa luân cự phủi bắt đầu điên cuồng xoay tròn thậm chí trên không trung biến thành một đạo sắc bén vòi rồng hung hăng chém về phía t h ầ m nam phong hung mánh vòi rồng của tới thậm chí đem mặt đất đều chém ra từng đạo to lớn k h i ránh t h ầ m nam phong ánh mắt lạnh lùng phản phất lư lạc mã tử vong đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bao trùm toàn thân huyết sắc bách c h i ế n áo giáp sơn hà địa đ ồ dần dần trở nên đỏ như máu một mảnh trong tay bách chiến trường đao càng là hung mánh dị thường một đao chém xuống liền đem nộ cách chém ra vòi rồng cho rách, hóa thành đầy trời kiếm khí phiếu tán sợ hãi đối mặt đầy trời cùng phong t h ầ m nam phong không quan tâm một bước thái sơ mặc cho cùng phong kiếm khí chạm tại hắn bách chiến trên khải giáp còn hắn thì hai tay nắm lấy huyết sắc bách chiến trường đao lại làm một đao chém đi lên lúc này liền trên người nộ cách chém ra một đạo vết thương sâu tới xương lấy thương đ ổ i thương không chút nào tiếp mệnh quân nhân tự nên ra ngựa bọc t h ầ y lư minh chính là chúng ta mẫu mực nô cũng sẽ đi theo lư minh bước chân thẩm nam phong gầm thép một tiếng bước ra một bước trực tiếp xông vào nộ cách bên người không để ý bản thân không môn mở rộng giải lụa màu đỏ n g ỏ n chém vụt mà xuống vô cực đao pháp chương bốn trăm phản s á t địa yêu vô cực đao pháp hai nghìn hai mươi bốn h ì n ba trăm n h bốn ầm ầm mưa máu hàng thế nương theo lấy lư u lạc mã cùng với một vị ẩn nút địa yêu tộc sử thi cấp cường giả v ỡ lạc lần này mưa xối xả bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều là trước mấy lần phía trên tại một chút khe danh c h i địa thậm chí đã tạo thành gầm thép huyết hạ mãnh liệt chạy về phía nơi xa mà lam tinh nhân tộc cùng địa yêu tộc tại vạn x ả thành c h é m g i ế t vẫn tại tiếp tục lạc lạc lạc lạc dân tộc tiểu muộn đồng bạn của ngươi đã v ớ lạc ngươi sẽ không sợ sao h á cá mê vụ bên trong một đạo thanh thúy tiếng cười duyên chuyển đến yêu thuật sư nhã nhi bóng người hóa thành một đạo bóng đen không ngừng ở trong đó du đãng thao túng đại lượng xương nồng cùng hưởng hứa thanh loan hứa thanh loan bên người thì là tràn ngập đại lượng đao gió đối mặt trong bóng đen chuyển tới thanh âm không có chút nào để ý tới lư lạc mã tiền bối bỏ mình nàng cắn răng nhưng như cũ thao túng đại lượng đao gió bắn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới xương đen bên trong hứa thanh loan trên người thanh loan hư ảnh càng phát ra ngưng thực nhưng là xong đồng lại là trở nên hơi cho phép điên cuồng nàng bắt đầu trắng trận phun ra nuất vào lấy xung quanh xương đen đao gió hình thành lít nha lít nhít nhóm vòi rồng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới bất kể là rừng rậm đại thụ vẫn là cự thạch đều là nàng công kích đối tượng mê xả dục vọng lĩnh vực hứa thanh loan cùng thanh loan hư ảnh đã tại mê xả dục vọng lĩnh vực bên trong chém giết thời gian một ngày tâm linh của nàng đã sớm bị loại này quỷ dị tinh thần ba động ảnh hưởng trở nên côn g bạo khát máu cùng tàn nhẫn không chút do dự lãng phí lấy tự thân năng lượng đối xung quanh bất luận cái gì vật chất phát động tiến công trong lòng của nàng chỉ có một ý nghĩ đó chính là hủy đi xung quanh bất luận cái gì sinh mệnh cùng vật chất tại này cố không hiểu thấu dục vọng ảnh ở dưới thanh loan hư ảnh năng lượng càng ngày càng ít cơ h ộ i thật sự chỉ còn lại một k i a hư ảnh nhưng dù vậy nàng vẫn là tại càn dỡ lãng phí lấy bản thân lực lượng cùng t i ê n phú lạc lạc lạc lạc trong bóng tối nhã nhi kiểu mỹ thanh em lần nữa truyền ra t i ể u m u ộ i m u ộ i ngươi vẫn là từ bỏ rẫy rồi đi tại ta mê xả dục vọng lĩnh vực bên trong các ngươi sẽ chỉ trở nên càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng cắt máu thấy cái gì đã muốn hủy diệt cái gì cuối cùng chỉ có thể là đem một thân năng lượng cùng lĩnh vực chi lực tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó ngươi sẽ chỉ biến thành một bộ không cảm tình chút nào thân thể xà yêu khôi lỗi sẽ là người cuối cùng kết cục lạc lạc lạc lạc nương theo lấy cái này đạo tiếng cờ ư i duyên lại là đại lượng xương đen ngưng tụ thành r ầ m rạp tràng trị tiểu xà bao phủ ở hứa thanh loan trên thân cái này chính là không bị xà yêu tộc yêu thuật sư nhã nhi sở trường kịch hay bất luận cái gì bị nàng mê xà dục v ọ n g lĩnh vực bao phủ mục tiêu nỗi lòng đều sẽ trở nên điên cuồng cúng khát máu sẽ không chút do dự phóng thích ra tự thân năng lượng cùng sinh mệnh lực thậm chí sẽ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình đối không khí phóng thích lớn tiêu hao kỹ năng mà nhã nhi đâu thì sẽ ẩn tàng tại nồng nặc h ắ c á mê vụ bên trong tiêu mục tiêu năng lượng sẽ tiêu hao sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại hư n h ư ợ c bản thể lúc này hứa thanh loan trên người thanh loan hư ảnh cơ hồ đã biến thành trong xuất sắc trong mắt điên cuồng vậy dần dần biến mất khôi phục lại sự trong sáng lạc lạc lạc lạc chỉ là một cái vừa mới bước vào s ự thi cảnh tiểu cô đ ư ơ n g có thể kiên trì đến thời gian lâu như vậy rất không dễ d à n g à. s ư ơ n g đen ngưng tụ nhã nhi bóng người chậm dãi xuất hiện nhìn qua k h í tức suy bại hứa thanh loan cười l ạ n h mà l i ê n tại giờ khắc này hứa thanh loan trên người quang mang mạnh l o a lên trên người nàng thanh loan hư ảnh đột nhiên mánh một tiếng lệ minh q a y người xông vào trong cơ thể của nàng a chủ động từ bỏ lĩnh v muốn không chịu nổi sao mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là nhã nhi nhưng không có mảy may muốn xông lên đi dự định ngược lại càng là thao túng đại lượng xương đồng đem chính mình thân hình bào phụ muốn đi ạ thanh âm lạnh như băng v a n g lên g i ấ u ở xương đen bên trong nhã nhi toàn thân manh r u lên bởi vì tại nàng bên người thình lình xuất hiện một bóng người hứa thanh loan làm sao có thể nhã nhi kinh hô một tiếng quanh thân xương đen ngưng tụ lại là đưa nàng thân hình bào phụ lại ta nói qua người trốn không thoát hứa thanh loan thanh âm lạnh như băng lại là chuyển đến thể nội đột nhiên chuyển đến một trận trói t a i lệ tiếng tê ơ lại là một đạo toàn thân màu xanh Không không t ả hứa nồng thanh loan đưa tay h ể mà Lần n à trộm h h a n Loan một cái kịch liệt màu đen cồn phong lần nữa xuất hiện như báo tắt bình thường đem nhã nhi bên người xương đen toàn bộ thổi tan lộ ra một tảng lớn đất trống mà nhã nhi bóng người cũng bị một đại đoàn màu đen nhánh cồn phong cho bao phủ ở bên trong vô phát động đậy Lee cơ hồ đã hình thành thực thể to lớn thanh loan phe phẩy cánh khổng lồ bay đến nhã nhi trước người s ắ c bén mỏ chim l ó e ra một mảnh quang mang hung hăng hướng phía nhã nhi mổ đi không nhã nhi kinh hô một tiếng toàn thân màu đen khí tức mãnh liệt phun trào trên thân đại lượng trang sức càng l à tùy theo sụp đổ tạo thành đại lượng phòng hộ tâm thuẫn muốn ngăn cản lần này công kích nhưng là tại thanh loan cái này đạo công kích đến liên tiếp sụp đổ căn bản là không có cách ngăn cản cái này đạo công kích bị thanh loan nhẹ nhõm công phá cứ như vậy một kích liền đem nhã nhi thân thể toàn bộ phá hủy tính cả linh hồn của nàng cũng theo đó sụp đổ bầu trời tăm tối bên trong huyết vân lần nữa dày đặc rõ ràng tại dựng ư dục to lớn hơn m ư a máu khu khu khu khu khu tại giết chết nhã nhi về sau thứa thanh loan lúc này ho kịch liệt lên đại lượng đỏ thấm máu tươi từ khỏe miệng nàng p h u n g ra phương hoàng nhất tộc đấm máu trọng sinh đối với hiện tại ta tới nói áp lực vẫn là quá lớn à. thanh loan cũng không phải thật sự là phương hoàng mặc dù cũng có thể dục hỏa trùng sinh nhưng là tiêu hao lực lượng cùng sau khi trùng sinh tiên h phú nhưng căn bản so ra kém chân chính phương hoàng thứa thanh loan hít sâu một hơi chế trụ thương thế bên trong cơ thể đồng thời kêu đạo hoàn thành dục hỏa trùng sinh thanh loan cũng là lệ minh một tiếng một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của nàng vạn t hứa à n h h thanh loan theo ầ m m quát ộ bản năng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một đầu to lớn lục sắc cự long từ trên trời giang xuống hung hăng đập vào bên cạnh nàng bạo. hứa thanh loan hét lớn một tiếng cấp tốc vọt tới lục long bên người hùng bá nghề nghiệp chính là giờ y bước vào sử thi cảnh về sau hắn có biến thân lục lòng cùng bệ hẹ một cường đại năng lực luận tận chiến tại toàn bộ trong lòng đất đều có thể xếp vào ba vị trí đầu mà giờ khác này hắn s á t thực chật vật không chịu nổi bị nện đến trên mặt đất đầy người đều là máu tươi khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu t h u khu khu n h u khu khu t h u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu k t u k h g khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu mánh quay người đem hứa thanh loan bảo hộ ở dưới thân vê anh nóng bỏng nham tương lúc này hung hăng đập vào hùng bá trên thân hùng bá lúc này kêu t h ả m lên hứa thanh loan thì vội vàng phóng xuất ra một đạo kịch liệt rồng đen quấn đem hơi thở của rồng thổi tan mang theo hùng bá vọt đến nơi xa đồng thời một đạo thân thể khổng lồ cùng uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước người hai người mị x a yêu tộc hắc long kỵ sĩ ruột kỳ dưới người hắn kịch liệt trên thân tất cả đều là cắn bị thương cùng trảo thương máu tươi chảy dòng thậm chí trên đầu còn có mấy cái bị nện ra tới bao lớn không ngừng thấm lấy máu tươi toàn thân miếng vẫy vẫy khắp nơi đều là bị tóm ra tới vết thương cùng vết thương máu tươi chảy rỏng thậm chí ngay cả cái đôi của hắn đều bị bẻ gãy lộ ra sâu đủ thấy xương thương thế bởi vậy có thể thấy được tại cùng hùng ba chém giết bên trong đầu này hắc long v ậ y chịu cực nặng thương thế nhưng cũng tiếc chính là hắc long chủ nhân r u ộ kỳ lại là không có chút nào tổn thương vẫn như c ũ duy trì toàn thắng chiến lược là ngươi giết nhã nhi cảm thụ được xung quanh nhã nhi tử vong khí tức dỗ k ỳ con ngươi tản mát ra sát khí lạnh như bằng một mực khóa lại hứa thanh loan hứa thanh loan cùng trọng thương hùng ba đứng đối mặt nhau cắn răng nói không sai là ta giết nàng. rất tốt n h â n tộc tiểu cô đ ư ơ n g các ngươi liền vì nhã nhi trôn cùng đi vốn g dô kỳ t h ầ m quát một tiếng dưới hông cự long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng mánh nào h tới hùng bá cắn răng nói ta đối phó đầu kia cự long cẩn thận tiểu t ử này long thương ầm ầm trọng thương hùng bá cũng là đứng dậy phi nước đ ạ i hai đầu vật khổng lồ lại là hung hăng đụng vào nhau đáng tiếc hùng bá cũng không phải thật sự là cự long hình thể muốn so hắc long nhỏ hơn một vòng vừa mới xông đi lên liền bị hắc long n g ã n h à o xuống đất ra sức cắn xé mà trên người hắn quang mang cũng là điên côn lấp lóe hình thể tăng vọt đúng là tại hắc long dưới thân trực tiếp hóa thân thành một đầu to lớn lông đen tinh tinh bệ hẹ một c ự thú giống bệ hẹ một c ự thú nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay phải s i ế t chặt lấy giữ lấy hắc long dài nhỏ cổ đùi phải lại là một đạp hắc long đầu gối mạnh trái ngược thân lại là đem hắc long áp đảo kiêu ngạo dưới thân thân kinh bách chiến binh sĩ thông b á đối với quân đội giết chết thuật mười phần n m hiểu mà ở biến thân làm bệ hẹ một c ự thú về sau cùng thân thể của nhân loại giống nhau y h ệ hắn có thể hoàn bị thi triển ra quân đội z chết thuật một cái hội quân đội z chết thuật bệ hẹ một cựu dù là tại đối mặt hắc giống hắc long nổi giận gầm lên một tiếng há mồm liền hướng phía bệ hẹ một cự thú tắt tới phanh ai ngờ bệ hẹ một cự thú mánh một cái đầu truy trực tiếp đập vào hắc long miệng bên trên đem hắn bảy tám k h ỏ a sắc bén răng đều đập bể đồng thời một cái v ặ n người cưỡi trên ngực hắc long hai chân càng l à quấn ở hắc long to mọng trên lưng k h ô n g chế động tác của hắn song chảo không chút do dự tại hắc long trên thân đ i ê n cùng sẽ rách lấy đại lượng máu tươi cùng miếng vậy tại bệ hẹ một công kích đến bị kéo xuống máu tươi chảy ngang giống hắc long kêu thảm dô kỳ bóng người mạnh xuất hiện trong tay dài nhỏ long thương giống như một chỉ như rắn độc cắn về phía bệ h hắn g đường, trên trực nửa biết rõ một khi bị hắc long kéo dài khoảng cách hoặc là bay lên trời nhìn bạn chính là hắn cho nên hắn tại biến thân vị bệ hẹ một về sau càng la q u ố n ở hắc long trên thân không chút nào bông tay mắt thấy ở đây dù kỳ thì là đem ánh mắt đặt ở hứa thanh loan trên thân đã như vậy vậy trước tiên giết người lại đi giải quyết cái k i a giờ ý siêu vừa dứt lời dù kỳ bóng người liền lướt đi tới trong tay long thương càng là giống như một đạo tia chớp màu đen bình thường bắn về phía hứa thanh loan đương một trận tiếng vang lanh lảnh đột nhiên trên không trung nổ vang chỉ thấy hứa thanh loan trong tay thế mà xuất hiện một thanh dài hẹn khoảng một m năm mươi đại đao đại đao sống đao cực dày lưới đao sắp bén trôi đao còn có huyết sắc tua dua tô điểm đây là vô cực đao hai mươi chín quân vô cực đao pháp long thương cùng đại đao chạm vào nhau tản mắt ra chói mắt h ỏ a d i ễ m quang mang hứa thanh loan thân e o vận một cái chân phải dùng sức quay người lại là v ô vào lòng thương bên trên đại đao trong tay mạnh hất lên đúng là trực tiếp thuận lòng thương góc độ chém về phía c h ố n g dứt thành đáng nhắc tới chính là lòng kỵ sĩ trong tay lòng thương vì hắn có thể ở lưng r ồ n g bên trên tốt hơn công kích được đ ị c h nhân chiều dài đều ở đây bốn m thậm chí là năm m trở t lên c ư i cự long bay ở giữa không trung dài như vậy lòng thương đương nhiên có thể rất tốt công kích được bệnh nhân nhưng là một khi rơi xuống đất cận chiến về sau dài đến bốn năm m lòng thương căn bản chính là một cái vương hữu hai người t ư ơ n g giao m ạ qua Dù, kỳ dù sao cũng là thân kinh bách chiến m ị xạ yêu tộc võ sĩ thân eo cũng là vận một cái vừa lúc tránh thoát hứa thanh loan đại đao một cách này nhưng là đại đao vẫn tại trên vai của hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương dù kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cắn răng nói ngươi đây là cái gì vũ khí hứa thanh loan thầm than một tiếng cái này đạo cơ hồ tính là thủ đoạn đánh lén chỉ là làm cho đối phương bị thương nhẹ nhưng nàng không tức giận chút nào lại là nắm lấy đại đao hướng phía dù kỳ x u n g tới đại đao chuyên giết dị tộc thanh này đại đao chính là gia tộc lao tổ đã từng sử dụng tới vũ khí hơn ba trăm năm trước hứa g i a gia tộc chính là dựa vào đại đao trong tay mang theo cùng doanh bọn chiến hữu giết ra thú triệu cứu vớt hơn mười người dân chúng bình thường mà thanh này đại đao cũng đã trở thành hứa gia vật truyền thừa đương hai thân ảnh lần nữa tương giao mạ qua rồ kỷ trong tay long thương m ả n h hất lên đúng là từ giữa đó bẻ gãy biến vị một thanh dài hẹn ba mét tráng kiện thiết thương đại đao chỉ có dã man nhân mới sẽ sử dụng vũ khí đi chết đi vê a n g tráng kiện thiết thương vạch phá không khí trói hai tiếng xé gió mánh nổ vàng giống như một chỉ dã thu hung manh bình thường trong khoảnh khắc liền đâm đến hứa thanh loan trước mắt địa quật thế giới là chúng ta địa yêu tộc thế giới lan ra ngoài v ơ i anh đâm ra một thương trong không khí phảng phất có vô tận nham tương tuấn lân ra bao trùm trong phạm vi mấy chục dặm đem hùng bá cùng hứa thanh loan hai người tránh né phương vị toàn bộ ngăn lại đồng thời nham tương lan l ộ t thế mà trên không chúng tạo thành trên trăm đạo mãnh liệt nham tương t r ư ờ n g thương d ầ m d ạ p chẳng chịt hướng phía hứa thanh loan vào tới mà hứa thanh loan lại là lui lại một bước hít sâu một hơi xách ngược đại đao ba trăm năm trước nô hứa ra tiên tổ một người một đao cứu ra một thành mấy trăm ngàn người tiên tổ dù đã v ấ lạc nhưng nô hứa ra nhi lang tuyệt sẽ không quên tiên tổ dạy bảo hôm nay nô dù là bỏ mình cũng sẽ không nhường ngươi bước vào vạn x à thành một bước tiết tổ giúp ta trong chốc lát một đạo hồng mang từ hứa thanh loan đại đao trong tay tuân ra thế mà tại sao lưng nàng huyện hóa ra vô số đạo tay cầm đại đao người mặc quân trưởng quân nhân sau một khắc bọn này quân nhân cùng nhau c h ả n vào hứa thanh loan sau lưng khiến cho nàng cả người t i n h khí thần tại thời khắc này xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất giết chương bốn trăm linh một thần miếu chi chiến nổi giận la nạp nhi chương bốn trăm linh một thần miếu chi chiến nổi giận la nạp nhi hai nghìn hai mươi bốn g h ì n ba t h ă n h năm viện quân có viện quân đến rồi là chương chấn t r ư ở n g lão chương chấn t r ư ở n g lão trở lại rồi ha ha ha ha chương chấn t r ư ở n g lão trở lại rồi mỹ xạ yêu tộc vạn xả thành thần miếu trước trên quảng trường nhân tộc binh sĩ chức nghiệp giả hình thành lâm thời trận địa ngay tại ngoan cường ngăn cản mỹ xạ yêu tộc chờ dị tộc xung phong hai tộc vượt qua hết mấy vạn người đều lấy thần miếu làm trung tâm quên mình chém giết lấy theo thời gian trôi qua nhân tộc phạm vi thế lực đang không ngừng bị áp xúc nếu không phải không phải thần miếu ngoài sân rộng vây có đại lượng quân nhân cùng quân đội chức nghiệp giả tại thủ vệ toàn bộ nhân tộc trận hình đều sớm h o n g mất Mà đúng lúc này m ị x à yêu tộc trận hình sau lưng chuyển đến một trận tiếng c h é m giết trong đó uy thế lớn nhất chính là s ự thi cấp bữa sư trương c h ấ n vây anh thần miếu ngoài sân rộng vây đại địa mánh n ổ tung đại lượng địa hỏa mãnh liệt tuân ra đem m ị x à yêu tộc trận hình bước cho lui mà m ị x à yêu tộc trận hình sau lưng lại là càng thêm hôn l o ạ n lên từng đầu huyết quỷ thú từ ngói nhỏ bên trong đập ra không sợ chết xông v ề tộc nhân của bọn hắn tại huyết quỷ thú sung phong cùng trương chấn không ngừng xuất thủ bên dưới bọn hắn rốt c u c đột phá mỹ xạ yêu tộc vây khốn xông vào vạn xả thành thần miếu đáng chết đã xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì người? m ị xa yêu tộc trong trận danh diệp khả liên tức giận nói bọn hắn đã chiếm hơn nửa cái vạn xà thành nhân tộc phạm vi thế lực chỉ còn lại vạn xà thành thần miếu cùng nam bộ tường thành chỉ cần công phá hai địa phương này liền có thể đem vạn xà thành nhân tộc một mẹ hốt gọn ai có thể nghĩ đến nhân tộc tính bền dẻo sẽ lớn như vậy vài ngày chém giết cũng không có làm bọn hắn sụp đổ dù là hiện tại chỉ còn lại thần miếu cùng một bộ phận tường thành bọn hắn vẫn là không có mảy may đầu hàng cùng dấu hiệu hầm mất mà theo trịnh thành cùng trương chấn sông vào thần miếu về sau tinh thần của bọn hắn càng là tăng vọn một người trong đó là dưới mặt đất trường thành nhân tộc sử thi cấp đủa sư chương trấn một người khác hư hư thực thực là vong linh pháp sư có thể điều khiển đại lượng bất tử sinh vật đồng thời có thể đem tộc nhân giết chết về sau chuyển hóa thành bất tử sinh vật sử thi cấp đủa sư chương trấn còn có vong linh pháp sư chính minh sâm không đúng hắn còn đang bế quan d i ệ p khả liên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại võ điển thụ đại nhân đâu võ điển thụ đại nhân không phải đi đánh lén giếng ánh t r ă n g sao hắn ở đâu cái này truyền lệnh nhân viên trần trờ nói d i ê n ánh trăng phương hướng cũng không có võ điển thụ đại nhân cùng đánh lén bộ đội bóng người võ điển thụ đại nhân vô cùng có khả năng đã v ỡ n lạc còn có mấy ngày trước đây trời giáng mưa máu chính là sử thi cấp cường giả vẫn lạc tiêu chí chúng ta nguyên lai、like、tưởng rằng là nhân tộc sử thi cấp cường giả vẫn lạc hiện tại xem ra rất có thể là võ điển thụ đại nhân cái gì cái này vê anh diệp khả liên vừa muốn nói gì một thân ảnh mánh từ trên trời giáng xuống đập vào bên cạnh hắn đáng thương lính liên lạc một thanh liền bị người cho nhấc lên hung hãn quần bạo khí tức điên quần phun trào người nói cái gì võ điển thụ bỏ mình đáng chết là ai làm la nạp nhĩ nhi tại chém giết lư lạc mã về sau la nạp nhĩ nhi cấp tốc trở lại vạn xà thành la nạp nhĩ nhi là người lùn xám nhất tộc tộc trưởng mà võ điển thụ thì là mị xà yêu tộc cùng người lùn xám có lai dựa theo quan hệ để tính la nạp nhĩ nhi vẫn là võ điển thụ cháu trai không nghĩ tới võ điển thụ thế mà vẫn lạc tại vạn xà thành bị la nạp nhĩ nhi nắm cổ mị xà yêu tộc dãy ruộng quỳ dạp xuống la nạp nhĩ nhi hai tay gắt gao nắm lấy hai tay của hắn sắc mặt trướng thành rồi màu gắt heo người lùn xám nhất tộc mặc dù là mị xà yêu tộc phụ thuộc trung tộc nhưng là la nạp nhĩ nhi tân lại là sử thi cảnh cờ giả tại trong cơn giận dữ giết chết mấy cái mị xà yêu tộc các thân vương thật đúng là không nhất định sẽ trừng phạt hắn la nạp nhĩ ni đại nhân mau dừng tay diệp khả liên liền vội vàng kéo la nạp nhĩ ni thân thể mềm mại còn trên người la nạp nhĩ ni cọ sát ngài hỏi như vậy lời nói lính liên lạc căn bản nói không ra lời ngài cũng không muốn hỏi một người chết đi hô hô hô la nạp nhĩ ni hít sâu một hơi một thanh liền đem lính liên lạc té ngã trên đất cắn răng nói nói võ điển thụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì là là, là. lính liên lạc vội và nói tại công phá vạn xà thành về sau diệp khả liên đại nhân phân p h ó một đội võ sĩ tiến đến tiếp ứng chui vào giếng ánh trăng võ điển thụ đại nhân ai ngờ chúng ta đến về sau phát hiện toàn bộ giếng ánh trăng bị một đạo xương nồng bảo vệ chờ xương nồng tán đi về sau từ giếng ánh trăng bên trong r a tới cũng không phải là diệp khả liên đại nhân mà là hai cái nhân tộc một người trong đó chính là sử thi cấp đủa sư trương c h ấ n một người khác thì là có thể điều khiển đại lượng bất tử sinh vật n h â n tộc vong linh pháp sư hư hư thực thực là lam tinh nhân tộc truyền thuyết cấp cường giả trị minh sâm tộc nhân đến như võ điển thụ đại nhân lính liên lạc mặc dù không có nói rõ nhưng là trong giọng nói ý là cá nhân đ ư ợ biết nhân tộc có hai người đi ra như vậy đánh lén võ điển thụ đại nhân kết quả gì căn bản không cần phải nói vê anh một đạo trần mượn lôi đỉnh tiếng nổ từ la nạp nhĩ ni trên thân truyền đến nguyên bản vây chung quanh mị xà yêu tộc người lùn xám tất cả đều bị nổ bay chật vật không chịu đ ổ i đáng chết nhân tộc ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người võ điển thụ làm mị xà yêu tộc cùng người lùn xám hôn huyết không đơn thuần chính là một vị sử thi cảnh cường giả hơn nữa còn là mị xà yêu tộc cùng người lùn xám hai tộc ở giữa cầu nối càng là hai tộc dung hợp về sau chứng kiến chủ yếu nhất là người lùn xám nhất tộc chỉ có la nạp nhĩ ni cùng võ điển thụ hai vị sử thi cảnh cờ giả g hoặc là một nửa dù sao võ điển thụ trên thân còn có một nửa huyết thống là thuộc v ề m ỹ xà yêu tộc diệp khả liên vội và nói g n la nạp nhĩ ni đại nhân ngài thương thế không có sao chứ muốn hay không nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi la nạp nhĩ ni hung hăng chừng mắt liếc diệp khả liên khiến mìn điện truy liền hướng phía thần miếu đi đến các i n h đệ đi theo ta nương theo lấy la nạp nhĩ ni tiếng hô hoán đại lượng người lùn xám đứng lên nổi giận đùng đùng đánh về phía vạn xà thành thần miếu lính liên lạc ho khan đứng lên diệp khả liên đại nhân la nạp nhĩ Hừ hừ hừ. diệp khả liên h ừ lạnh nói một cái không có đầu v ó c sử thi cảnh cường giả m à thôi chỉ xứng cho chúng ta mị xà yêu tộc phục vụ như vậy cũng tốt xem ra la nạp nhĩ nhi tại vừa mới trong chém giết cũng không có thụ thương nặng cỡ nào chuyên lệnh xuống khiến người khác cùng sau lưng người lùn xám chờ người lùn xám công phá nhân tộc phòng thủ về sau trực tiếp xông đi vào hiểu chưa là diệp khả liên đại nhân a a a một vị cường đại sử thi cảnh chiến sĩ ta lại muốn nhìn bây giờ nhân tộc đến cùng lấy cái gì để ngăn cản vê anh vê anh la nạp nhĩ n i bóng người như giống như xe tăng vào tới Trận đ ị A phía tốt r trực ư ớ c cùng chức nghiệp giả còn không có nhất binh nghiệp không phản ứng thời điểm, liền bị la nạp nhĩ ni đụng thời hủy. tiếp t bị giả điểm, sĩ kịp la nhiều liền luộm nhanh ngăn hắn lại sử thi cảnh ồn ào tiếng hô hoán vang lên một đám binh sĩ cùng chức nghiệp giả luôn cuống tay chân v ọ t lên nhưng rất nhanh liền bị lấy lan ạ p nhị ni cầm đầu người lùn xám đội ngũ cho thách ra vừa mới tiếp xúc liền có mấy chục người tử vong người lùn xám hưng phấn v ọ t lên mà thần miếu chung quanh quảng trường cũng là có càng nhiều nhân tộc binh sĩ cùng chức nghiệp giả xung lại nhân tộc đi chết đi l a nạp nhị ni nổi giận gầm lên một tiếng trong tay lôi điện truy mánh lóe ra một đám lớn ánh sáng chói mắt bị hắn hung hăng đập vào trên mặt đất vê anh tiếng nổ thật to bên trong hơn mười đầu chói mắt lôi điện điên cuồng lấp lóe đem xung quanh nhân tộc cùng tính cả đại địa đều bị nổ tung hô hô hô la nạp nhĩ ni miệng lớn thở hồn hện cùng lư lạc mã một trận chiến hắn mặc dù r ế t lư lạc mã nhưng là vậy bị thương không nhẹ bất quá bây giờ trong nhân tộc cũng không có để hắn kiêng kỵ nhân vật lúc này càng là không chút kiêng kỵ g i t chóc là sử thi cảnh cường giả đáng chết người l u n xám không phải có người quấn lấy hắn sao sao lại thế mấy ch ào ào vật lên nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào ra sức chém giết cũng vô pháp ngăn cản l à nạp nhị ni đám người xung phong và anh là sử thi cảnh cường giả không ngăn được viện quân đâu viện quân làm sao còn chưa tới và anh hỗn loạn trên quảng trường khắp nơi đều là chém giết đám người mới vừa tiến vào trong thần miếu trình thành t r ư ơ n g chấn diêu chi tuyết còn chưa kịp thở một ngụm liền nhận được có sử thi cảnh người lùn xám xông vào quảng trường tin tức ngăn trở hắn nhất định phải ngăn trở hắn t r ư ơ n g chấn lập tức nói nếu là bị hắn xông tới chúng ta căn bản thủ không được nơi này m ấ y người liền xông ra ngoài đã nhìn thấy một đạo người lồn xám bóng người ngay tại trên quảng trường tàn phá bừa bãi tùy ý một truy đều có thể đụng bay mười mấy người xung quanh tất cả đều là thi thể mà ở sau lưng của hắn trên trăm con người lồn xám cũng là hương phấn v t vào gặp người liền giết trận địa đã bị đột phá ngăn hắn lại t r ư ơ n g chấn nổi giận gầm lên một tiếng con người cũng biến thành toàn màu đỏ tươi hai tay mánh lật một cái ngũ đạo trưởng p h ụ lục giống như kỳ quái nói bộ xuất hiện ở trong tay của hắn ngũ hành lục vừa ngũ linh khốn long lục ông năm đạo màu sắc khác nhau vòng sáng manh từ trên trời giang xuống rơi xuống la nạp nhĩ ni trên thân đem hắn thân hình vây ở tại chỗ la nạp nhĩ ni liên tiếp gầm thét trong tay lôi điện truy càng là lóe ra kịch liệt quang mang không ngừng đụng chạm cái này năm đạo bất đồng quang mang m u ố n lao ra mau giết hắn ta không kiên trì được bao lâu chứng chấn giận dữ hét bên người hắn nhân tộc cường giả vậy hào hào xuất thủ mấy chục đạo bất đồng quang mang cùng kỹ năng tất cả đều đập vào la nạp nhĩ ni trên thân vê anh la nạp nhĩ ni trên thân manh hiện ra một đạo trói mắt lôi điện tâm thuẫn đem những công kích này toàn bộ cũng làm ở bên ngoài trinh thành chứng chấn hô to một、tiếng. c h i n h thành cũng là biết rõ bây giờ không phải là lưu thủ thời điểm tâm niệm vừa động còn tại cùng cái khác mị xà yêu tộc dây dưa huyết quỷ thú nhóm cấp tốc đánh tới vọt vào người lồn xám b ậ y ở trong mà bản thân hắn càng là chỉ tay một cái la nạp nhĩ nhi bệnh sv rút lúc này liền rơi vào la nạp nhĩ nhi thể nội ông quái dị ba động âm thanh bên trong bệnh sv rút lập tức xông vào la nạp nhĩ nhi thể nội đánh chết kẻ phá hoại trong cơ thể hắn tế bào tổ chức thậm chí là năng lượng cấu thành kỹ nguyên bản còn tại ngăn cản xung quanh công kích lôi điện hộ thuẫn đột nhiên mạnh l o i lên sau đó trực tiếp s ụ đổ la nạp nhĩ n i cũng ở đây một khắc phát hiện không đúng tình huống tâm niệ xung quanh đại địa lập t ứ c phun trào lên hóa thành một tòa cự đại áo giáp bảo hộ ở trên người mình bệnh s lúc này ngay tại thể nội bộc phát thân là người lùn xám nhất tộc tộc trưởng lại thêm thân là sử thi cảnh cường giả la nạp nhĩ ni địa vị tại mị x à yêu tộc nhất tộc bên trong địa vị mười phần siêu nhiên thậm chí và mấy vị thân vương tương xứng qua nhiều năm như vậy vì hưởng thụ sinh hoạt cùng hắn phát sinh quan hệ mị x à yêu tộc cùng người lùn xám thậm chí là cổn thú nhân tương thân nữ yêu trở dị tộc nữ tính nhân số đâu chỉ hơn ngàn thiên nhân trảm thậm chí là vạn nhân trảm la nạp nhĩ ni đều đã t h à n h b ệ h s vi rút tại thể nội bộc phát lấy thế tội khô l ạ p hủ lan tràn đến toàn thân còn tốt hắn thân kinh b á c h chiến tại đệ nhất thời khắc triển khai tự thân đá s á m lôi đỉnh lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong bệnh sv rút bị áp chế tới cực điểm la nạp nhĩ ni c ă m t ứ c nhìn chính thành đáng chết nhân tộc người đến cùng làm cái gì thân thể của ta k ị c h đ ộ c sao Đúng. hắn g ầ m thét một tiếng trên thân lôi đ ỉ n h lấp lóe đại điệu năng lượng vậy bắt đầu phun trào bám vào ở trên người hắn la nạp nhĩ ni thân là sử thi cảnh cơn giả có được đá xám lôi đỉnh lĩnh vực thủ hộ bản thân mà theo hắn xông tới đám kia người l u n xám lại là nguy rồi bệnh sv rút tràn vào trong cơ thể của bọn họ trong thời gian cực ngắn bộc phát l à người lùn s á m tộc trưởng la an nhị ni thân vệ bọn này người lùn s á m dũng sĩ tại mị xà yêu tộc nhất tộc bên trong địa vị cũng rất cao cùng khác biệt mị xà yêu tộc ít di số lần sớm đã vượt qua một ngàn người thậm chí là tốt trăm ngàn người tại bệnh sv rút buộc phát n g a y mắt thể chất của bọn hắn cùng sinh mệnh lúc này liền bị thôn p h ệ thân thể sụp đổ năng lượng tiêu cháo còn chưa chờ bọn hắn phản ứng tới thường đầu huyết quỷ thú cũng liền đánh tới trực tiếp đem bọn hắn ngã nhào xuống đất ra sức cắn xé lên đến a tộc trưởng la nạp nhị ni đại nhân Cứu mạng a. lúc này trên trăm đạo người lồn xám bóng người liền bị như thủy triệu một thanh huyết quỷ thú bao phủ lại hôn loạn trên quảng trường quanh quần nhấm nuốt đồ ăn âm thanh khủng bố đáng chết nhân tộc thấy thế la nạp nhi nhi lại là nổi giận gầm lên một tiếng tộc nhân bị giết hắn làm sao có thể thấy chết không cứu trên thân lôi đình phun g trào hóa thành r ầ m rạp chẳng trị điện xa mánh liệt lúc này liền đem một đoàn huyết quỷ thú xé nát cũng liền vào lúc này trình thành trong đầu đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động lập tức một thanh em ghé vào lỗ thai hắn văng lên chủ nhân mau thả ta ra tới ta có thể cảm giác được trước mắt sinh mệnh thể sinh mệnh khí tức ba động trở nên yếu ớt ngươi là địa linh thái thuế t r i n h thành trong lòng hơi động địa linh thái thuế nhanh như vậy liền tiêu hóa võ điện thụ đây chính là một vị sử thi cấp cường giả sinh mệnh năng lượng a bất quá đây đối với tới nói cũng là một cái tốt đẹp tin tức nhất là nó s ư n g hô chủ nhân là dẹ gì cùng nó đồng hóa sao khiến cho nguyên bản chỉ có được bản năng địa linh thái thuế vậy thu được một tia trí tuệ cũng là tại dẹ gì ảnh hưởng dưới nhận ta làm chủ đã như vậy t r i n h thành trước người xuất hiện một đạo đồng đ ầ m ánh sáng đen thị v ò n g nương theo lấy một đạo tiếng gào thét một đầu to lớn quái vật từ trong đó nào ra tới dễ gì địa linh thái t u ế giữa không trung thân thể của hắn liền bắt đầu vặn b ẹ o nhúc nít lên trong khoảnh khắc liền biến thành một đầu to lớn hắt long há m ồ m phun một cái nóng bỏng hơi thở của dòng phun ra ngoài khổng lồ dưới thân trực tiếp đem la nạp nhĩ ni cho ngã nhào xuống đất mở cái miệng rộng trực tiếp cắn vê anh răng n a n h sắc bén lúc này xé ra la nạp nhĩ ni đại địa khải giáp máu thịt bị nó miệng lớn nuốt trừng đồng thời địa linh thái tuế cũng phân là hóa ra r ầ m rạp chẳng c h ị mầm thịt cùng bào tử phi tốc xâm nhập vào la nạp nhĩ ni thể nội giờ khắc này la nạp nhĩ ni rốt cục cảm giác được sâu trong thân nhục thể cổ quái năng lượng đáng chết đây là cái gì q u á i vật thế mà tại nuốt ăn huyết đục của ta chương bốn trăm linh hai địa linh thái tuế dị biến chương bốn trăm linh hai địa linh thái tuế dị biến hai nghìn hai mươi bốn h ì n ba t r ă n h sáu chết đi la nạp nhĩ ni nổi giận một tiếng toàn thân bắt đầu ra sức g i ằ n g co một phát bắt được rẽ dị thân thể liền hung hăng xé mở nhưng là bị xé mở rẽ dị máu thịt một trận l ú c đích thế mà biến thành từng đạo xúc tu còn ở la nạp nhĩ ni trên thân tiếp tục hướng phía trong cơ thể của hắn phong đi đã sám mùi gai hắn nổi giận gầm lên một tiếng nương theo lấy một trận tiếng oanh minh đại địa bắt đầu lan lộn cấp tại ố c ở trên n g ư dẹ dì áp chê xuống cùng với trịnh thành bệnh sv rút ăn mòn bên dưới la nạp nhĩ ni phản ứng không kịp trực tiếp bị dẹ dì cho ngã nhào xuống đất một cự nhân một dẹ dì lúc này ngã lăn xuống đất dẹ dì ra sức cắn xé lọ hùn nhi mà la an nhĩ ni cũng là một tay c u ấ n lấy dẹ dì cổ một tay hung hăng hướng phía dẹ dì đầu đập tới hai con vật khổng lồ lúc này liền quấn ở một đợt ra sức chém giết đám người chung quanh căn bản không dám đến gần x ô n g x ô n g đi vào giết sạch nhân tộc mỹ xạ yêu tộc quân trận bên trong diệp khả liên giận d ữ hét hắn vậy phát hiện la nạp n h i ni h bị n ố t nhưng càng không hiểu rõ bệnh sv rút chỗ kinh khủng hắn vẫn nghĩ thừa dịp diệp khả liên xông ra lỗ hỏng trực tiếp xông đi vào lúc này ở hắn bệnh l ệ n h dưới đại lượng mỹ xạ yêu tộc cùng thú nhân gầm t h é t vọt vào quảng trường cùng xung quanh nhân tộc trước nghiệp giả binh sĩ chém giết ngắn ngủi mấy phút liền có hơn nghìn người mất mạng sử thi cảnh người lùn xám la nạp nhĩ n i s ử vốn là bây giờ quảng trường là duy nhất một vị sử thi cảnh chiến đấu chức nghiệp giả theo lý mà nói hẳn là sẽ lấy thế tội khô lạc hụ s ô n g phá nhân tộc trận hình nhưng là nhân tộc trong trận danh o nhưng có sử thi cảnh đùa sư trương trấn lấy trận pháp chi lực vây n ư t hắn lại có trịnh thành bệnh s vi rút khống chế cùng với d ẻ dị xung phong thế mà trực tiếp đem la nạp nhĩ n i cho vây ở tại chỗ nhưng là chính vì vậy đùa sư trương trấn cùng d ẻ dị cũng bị la nạp nhĩ n i cho hạn chế lại rồi nhưng diệm khả liên đối la nạp nhĩ n i vẫn có rất lớn lòng tin chỉ cần cho la nạp nhĩ nhi thời gian nhất định hắn tuyệt đối có thể đột phá cái kia sử thi cảnh đ ự a sư phong tỏa sau đó giết sạch bọn này nhân tộc đáng tiếc hắn tính sai t r í n h t h a n h bóng người đột nhiên xuất hiện ở dẹ dị trên không đại lượng bệnh sv rút lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cùng hướng phía bốn phương t á m hướng dung manh lao tới từng cái mị x a yêu tộc cùng thú nhân người lùn s á m các loại đều bị lây nhiễm tại bệnh sv rút tác dụng dưới một chút ở vào lờ vờ sáu mươi chín trở xuống mị xà yêu tộc cùng thú nhân người lùn xám chờ dị tộc ngay cả phản ứng cũng không có kịp phản ứng tất cả đều ngã nào xuống đất hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp liền tử vong chỉ có lv sáu mươi chín trở lên bị x à yêu tộc chờ dị tộc mới có thể ở loại này kinh khủng virus tác dụng dưới kéo dài hơi t à n từng cái lv sáu mươi chín bị x à yêu tộc chờ dị tộc ngã nhào xuống đất từng ngụm từng ngụm phun màu tươi mặt ngoài da rẻ rãn n ứ c thất khiếu chảy máu tính cả xương cốt của bọn hắn cũng chuyển tới từng đợt đau nhức cùng bất lực tại bệnh s v r ú t xâm nhập bên dưới bọn hắn thực lực thậm chí ngay cả b a thành đều không phát huy ra được chỉ có thể là đau đớn kêu thảm mà trái lại nhân tộc cái này một bên cũng là phát năm loại này quỷ dị biến hóa lúc này trở nên hưng phấn lên bọn hắn làm sa chuyện gì xảy ra là đ ợ t phật cái nào hát cám mục sư đ ợ t phật thật là khủng khiếp đ ợ t phật những này m ị xà yêu tộc thế mà trở nên như thế yếu ha ha ha g i ế t Giết bọn hắn nguyên bản bị áp chế nhân tộc các chức nghiệp giả tất cả đều là hưng phân lên hô to gọi nhỏ hướng phía bọn hắn đánh tới đem từng cái m ị xà yêu tộc người lùn xám chờ chém ngã xuống đất không chút lưu tình giết chết mà ở một bên khác địa linh thái t u ế giới c h ư ớ n g huyết quỷ thú đại quân cũng là nhào tới đại lượng đến từ địa linh thái t u ế trên người bảo tử nổi bồng bểnh g a không chúng chỉ cần dung nhập mặt đất trong thi thể lúc này g thi thể diệp n có thể t r o khả liên vậy phát hiện có một loại kinh khủng đợt trạng thái tại tộc nhân ở trong lan tràn dẫn tới sắc mặt hắn đại biến yêu thuật sư nhanh lên khu trừ yêu thuật nhanh lên mấy chục đạo tiếng rên nhẹ đột nhiên vang lên lập tức đại lượng hát sắc quang mang từ trên trời r á n xuống yêu thần tán dương mỹ yêu loại trừ thuật yêu thần chi quang từng đạo khôi phục tính kỹ năng khu trừ thuật chở từ nơi này chút mị xà yêu tộc yêu thuật sư trong tay phát ra rơi vào tộc nhân trên thân không ít người tình huống xảy ra chuyển biến tốt đẹp nhưng là phần lớn người cũng đều là ở vào bệnh sv rút xâm nhập phía dưới căn bản khôi phục không có bao nhiêu trạng thái mà lại theo thời gian trôi qua càng nhiều lây nhiễm bệnh sv rút mị xà yêu tộc chờ dị tộc tất cả đều kêu thảm ngã xuống đất tử vong đáng chết đây là cái gì năng lực như như bệnh dịch diệp khả liên sợ hãi nhìn xem xung quanh đồng tộc đồng thời nàng vậy cảm giác được thể nội đột nhiên xuất hiện một trận tê dại cảm giác đau đớn như là lít nha lít nhít đại lượng côn trùng ở trên người hắn bỏ đồng dạng loại cảm giác này không không chính hô hảo một đạo c u ầ n bạo bóng người đột nhiên đánh tới kim sắc đại đao hung hăng hướng phía hắn chém tới cái gì người diệp khả liên nổi giận gầm lên một tiếng trở tay một chảo cũng là một thanh võ sĩ trường đao bị nàng chém ra cả hai giữa không chung chạm vào nhau lúc này liền nổ ra một đám lớn sóng xung kích cùng lúc đó một thân ảnh gầm thét hướng phía hắn nào tới mị xa yêu tộc để mạng lại bạ phanh phanh phanh n g a n tại bạch kính kỳ trước người m ỹ xà yêu tộc người lùn xám chờ dị tộc thế mà tất cả đều bị bạch kính kỳ đụng bay ở bên cạnh hắn còn xuất hiện đại lượng huyết quỷ thú cùng những học sinh khác bảo hộ lấy hắn hướng phía diệp khả liên xuống tới thậm chí có người trực tiếp bị hắn cho xé thành mấy thối chỉ là nhân tộc giết bọn hắn tại bên người nàng còn có m ỹ xà yêu tộc thân vệ quân lúc này hướng phía bạch kính kỳ đám người đánh tới mà ánh mắt của nàng thì là nhìn về một phương hướng khác bất tử sinh vật diệp khả liên cắn răng nói con người gắt gao nhìn chăm chú vào rẽ gì trên lưng bóng người cái kia thiếu niên v o linh pháp s tuyệt đối là hắn dở cho quỷ như là vong linh thiên thai bình thường khủng bố năng lực trịnh ra người sao hắn vặn người bổ một cái trong tay võ sĩ t r ư ở n g đao cũng là loẽ ra một mảnh hát sắc qua mang lúc này liền chạm tại một con huyết quỷ thú trên thân thế mà truyền đến một trận kim thiết tương giao tiếng ma sát thật mạnh lực phòng ngự diệp khả liên tránh thoát huyết quỷ thú một cái móng ướt nhưng là mo hơn công kích cũng theo đó theo sau dẫn tới nàng căn bản không có cơ hội t h ở dốc chỉ có thể là không ngừng lui lại càng nhiều huyết quỷ thú cũng là nào tới đang cùng xông vào quảng trường mị xà yêu tộc chờ dị tộc chém giết lấy ầm ầm la nạp nhĩ trên thân lần nữa hiện ra đại lượng lôi điện qua t hướng phía bốn phương tám hướng dũng manh lao tới t r ư ơ n g c h ấ n ngũ linh khốn long lục lúc này liền mãnh liệt nổ t u n g kịch liệt run dày trước hết giết cái này to con dễ gì trên lưng chỉnh thành thầm quát một tiếng đưa tay trộm một cái nồng nặc kim sắc quang mang đột nhiên trong tay hắn ngưng tụ bị hắn hung hăng đẩy hướng la nạp n h ĩ nhi thanh quang chi hỏa vê anh ngọn lửa màu vàng lúc này rơi vào la nạp n h ĩ nhi trên thân tính cả lõe ra đến lôi điện cùng màu xám khí tức tất cả đều điên c ù n g bắt đầu cháy r ừ n rực đồng thời dễ gì thân ảnh khổng lộ lại là đem la nạp nhị n i đụng ngã trên mặt đất nóng bỏng hơi thở của đối với địch nhân đến nói là chính cống tổn thương tính kỹ năng có thể đem mục tiêu sinh mệnh năng lượng thậm chí bất luận cái gì vật chất đều đốt cháy lên mà đối với đồng đội tới nói thanh quang c h i h ỏ a thì là chính cống khôi phục tính kỹ năng có thể toàn diện khôi phục đồng đội sinh mệnh lực cả hai tương gia phía dưới dễ gì càng là đẻ ép la nạp nhĩ ni tại đánh dù là la nạp nhĩ ni bây giờ vẫn còn đá xám lôi đỉnh lĩnh vực bên trong cũng vô pháp đào thoát thậm chí lúc này trịnh thành cũng là xuất thủ lần nữa quỷ dị tinh thần ba động thuận trịnh thành phóng thích trực tiếp rơi vào la nạp nhĩ ni trên thân Bệnh la nạp nhĩ ni bóng người lại là một cái lảo đảo kém chút quỷ giảm xuống đất sâu trong thân thể truyền tới suy yếu thậm chí khiến cho hắn lúc này đầu có chút t r o n g váng thấy vậy tình huống t r ư ơ n g trấn đưa tay t ố i sầm lại ngũ linh khốn long lục lần nữa xông lên đem hắn áp chế ở tại chỗ siêu siêu siêu cũng l i ề n tại lúc này từng đạo trói hai tiếng s é gió đột nhiên văng lên hơn mười cây tráng kiện xúc tu manh từ đằng xa kích xa tới lập tức liền cuốn ở la nạp nhĩ ni thân thể cao lớn bên trên mạnh đem hắn cho lôi đến bản thân bản thể cách đó không xa địa linh thái t u ế t đối ế với địa linh thái tuế tới nói cường đại sinh mệnh thể năng lượng chính là nó hướng phía tiếp theo giai đoạn tiến hóa mấu chốt thượng như nó trước đó thôn vệ võ điển thụ một dạng la an nhĩ nhi vậy cảm nhận được trên thân truyền tới lực lượng lúc này ra sức giấy giụa hắn dù sao cũng là sử thi cảnh cương giả mà lại lúc này đang đứng ở lĩnh vực bên trong toàn thân lôi đỉnh quan g mang l ó i lên lúc này thuận cái này hơn mười đạo xúc tu tu t n hướng địa linh thái thuế tại địa linh thái thuế trên thân mánh nổ tung lập tức liền đem địa linh thái thuế nổ toàn thân buốc lên máu giống địa linh thái thuế nổi giận gầm lên một tiếng nó dù sao cũng là linh chủng chỉ cần thể nổi sinh mệnh c h i hồn không có chịu đến tổn thương dù là toàn thân đều bị nổ nát cũng sẽ không tử vong đối mặt tại toàn thân điên cuồng nổ tung lôi điện hãn phản phát không có cảm nhận được một tia đau đớn hơn mười cây xúc tu bỗng nhiên co g ụ c lại lại là đem là nạp nhị ni cho lôi hơn mấy chục mét xa cô cô cô giờ khác này địa linh thái t u ế thế mà chuyển ra một trận cổ quái tiếng k ê ờ phảng phất đang đợi lớn bữa ăn、Phúc. địa linh thái t u ế phần bụng lại là đại trương mà ra mạnh phun ra đại lượng bảo tử rơi vào la nạp nhĩ ni trên thân lúc này liền thuận hắn bên ngoài thân đ á s á m máu thịt chui vào huyết quỷ thú hắn muốn đem la nạp nhĩ ni chuyển hóa thành huyết quỷ thú d ẽ gì bóng người cũng là nhào tới cùng địa linh thái t u ế liên hợp lại đối la nạp nhĩ ni chính là một trận c ă n xé cúc này cho ta nguyên bản ngay tại cùng l ư lạc mã đại chiến bên trong bị trọng thương la an nhĩ ni điên cuồng giống giận đại địa chi lực không ngừng ở trên người hắn phun trào tại ngăn cản xung quanh công kích đồng thời càng là bám vào ở rẽ dị cùng địa linh thái t u ế trên thân đồng thời tay phải hắn nắm lấy lôi điện truy hung hăng đập vào rẽ dị trên thân đem rẽ dị thân thể khổng lồ trực tiếp đập bay tay trái càng là lóe ra đại lượng trói mắt lôi điện qua n mang hướng thẳng đến xa xa địa linh thái thuế u ế vỗ. Vâng! Lôi đình lấp lóe, linh tiếp cơ cự trực hồ thành thái biến mãng, nào một t vào đạo địa trên thân, lấp lóe trở tay điên cùng cùng nệ nạp nhĩ ni đập lại lấp lóe lấy. La là m v t máu tươi cùng thịt nát tứ tán v y r a bị chém đứt hơn mười cây xúc tu lại vẫn giữ sức sống không ngừng tại mặt đất nhúc nhích này lên còn bò hướng la nạp nhĩ ni trên thân không ngừng tán xé bị nện một truy r ẹ dị phấn đấu quên mình lại là nhỏ tới há m ồ m phun một cái nóng bỏng hơi thở của rồng liền phun ra ngoài dán la nạp nhĩ ni một mặt mà lúc này trịnh thành bóng người cũng là phí đi tới thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi la nạp nhĩ ni trên thân mặc dù vẫn tồn tại lĩnh vực trí lực nhưng là đã bị dẹ dị địa linh thái tuế liên thủ công kích đánh nát không ít nói cách khác lực phòng ngự của hắn đã giảm mạnh tâm niệm vừa động t ư n g đạo kỹ năng lập tức rơi vào la nạp nhĩ tinh thần hỗn loạn thuật viêm dạ dày cấp tính nháy mắt bộc phát huyết dịch thiêu đốt thuật chỉ một thoáng mấy đạo bất đồng đật kỹ năng rơi vào la nạp nhĩ ni trên thân lúc này hắn đã lâm vào trọng thương dù là có lĩnh vực chi lực bảo hộ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản trịnh thành công kích cả người lúc này liền lung la lung lay kém chút mới ngã xuống đất một tay cầm dịu một tay cầm truy điên c u ồ n g vùng vậy là người tiến công hắn hiện tại đã bắt đầu địch ta không phân vũ khí trong tay càng đem không ít tộc nhân của mình cùng bị xạ yêu tộc chém giết giống như liên cuồng thân ảnh của hắn gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở la nạp nhị ni trên thân thể không tự tại cực ý thân kim sắc quang mang bao phủ thân thể của hắn mặt ngoài thế mà vậy xuất hiện một đạo kim sắc cốt giáp lập tức một cái tắt liền vỗ vào la nạp nhị ni trên đầu phanh cự lực đánh tới kim sắc thánh quang c h i hỏa lúc này liền như là mưa s ố i xả bình thường chút xuống kim sắc thánh quang cùng đại địa c h i lực bắt đầu lẫn nhau ma sát cùng t r i t tiêu chuyển đến trói hai tiếng ma sát đồng thời còn có một cỗ nồng nặc mùi khét lẹn chuyển đến đáng chết liên tục vong linh pháp sư ta muốn giết người la nạp nhị ni dù sao cũng là sử thi cảnh cơn giả mấy đạo công kích về sau vẫn là thoát khỏi liên tiếp không ngừng đợt trạng thái gầm thét nào tới nhưng lúc này trên người của hắn đại địa chi lực đã bị tước đoạt hơn phân nửa đ ã s á m lôi đỉnh lĩnh vực cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ lộ ra hơn phân nửa chân thật thân thể n à o tới t r í n h thành cũng là v ặ n người mà lên đưa tay trộm một cái tu la s o n g đ a o vậy vạch ra một đường vòng c u n g từ la nạp n h ĩ ni bên người trợt l ó e lên một đ a o liền đem cánh tay trái của hắn chém đúng ra mà đúng lúc này một đạo tốc độ mau hơn bóng người từ sau lưng của hắn nào tới lập tức liền đem hắn n g ã nào xuống đất giống nương theo lấy một đạo nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng của hắn đạo thân ảnh này đúng là mở ra miệng rộng một ngụm liền hung hăng cắn lấy hắn trên cổ kia là một đạo hắn vô cùng quen thuộc bóng người võ điện thụ chương 403, h u y ế t quỷ thú vương v i ệ n quân đến chương 403, h u y ế t quỷ thú vương v i ệ n quân đến 2 0 2 n g tháng 3 a năm h a võ điện thụ thân là mỹ x à yêu t ộ c cùng người lồn xám hốt huyết càng là la nạp nhĩ n i cháu trai cũng là địa linh thái tuế cùng mỹ x à yêu t ộ c hai tộc đồng minh chứng kiến võ điện thụ lúc này thế mà xuất thủ đánh lén la nạp nhĩ n i hắn lúc này toàn thân cao thấp không có một tia vết thương phản phất lông tóc không tồn nhưng cổ quái là cặp mắt của hắn lại là một mảnh yên tĩnh hoặc là nói vô thần giống như là một gốc tử vật bình thường nhìn thật kỹ thân thể của hắn mặt ngoài da rẻ xung quanh lại còn có đại lượng tỉ mỉ mầm thịt nô da vô cùng cổ quái võ điện thụ người không chết la nạp nhĩ ni miệng lớn thở hồn hện kích động nhìn qua võ điện thụ h ư n g hực kim sắc thánh quan g h ỏ a diễm ở trên người hắn thiêu đốt nhưng là vô pháp ngăn cản lúc này hắn tâm tình hưng ơ phấn võ điện thụ màu ra tay người ta liên thủ giết sạch bọn này nhân tộc giống võ điện thụ đột nhiên phát ra một trận trói hai tiếng gào thét trên thân bỗng nhiên lóe ra toàn màu đỏ tươi sắc qua mang n g á y mắt liền hướng phía la nạp nhĩ ni trùng x u ố n g tới võ điện thụ n g ư ơ i phấp la nạp nhĩ ni kinh hô một tiếng đã thấy võ điện thụ một móng đốt thế mà trực tiếp xé ra la nạp nhĩ ni lồng ngực mặc cho đại lượng huyết viêm cùng t h á n h quang c h i hỏa tiêu h đốt n g ư ơ i la nạp nhĩ ni kinh hô một tiếng đầy mắt đều là không thể tin n g ư ơ i n g ư ơ i không phải võ điện thụ người người rốt cuộc là ai bất tử sinh vật giống đáp lại hắn là một trận hung manh mà vô tình tiếng gào thét lập tức hai cánh tay hắn đông nhiên vừa dùng lực thế mà lập tức đem la nạp nhĩ ni đầu lâu cho xe xuống miệng lớn mở ra trực tiếp đem la nạp nhĩ ni đầu lâu nhét vào trong m ộ m từng ngụm từng ngụm nuốt trừng đồng thời đại lượng máu thịt ngưng tụ biến thành từng đạo to lớn t r ư ờ n g t h ư ơ n g phi t ố c hướng phía mị xà yêu tộc trận địa phong đi phốc phốc phốc nương theo lấy một t r à n g tiếng xe gió trên trăm con mị xà yêu tộc trốn tránh không n ổ i trực tiếp bị bọn này máu thịt t r ư ờ n g thương cho bắn thành rồi con nhím trong đó còn có lần này mị xà yêu tộc quan chỉ huy diệm khả liên tộc trưởng la nạp nhĩ ni tộc trưởng đáng chết võ đ i ề n thụ người tại sao phải phản bội tộc ta hắn không phải võ đ i ề n thụ là bất tử sinh vật là bị vong linh pháp sư khống chế bất tử sinh vật thất kinh tiếng kinh hô từ chung quanh người người lồn xám cùng bị xà yêu tộc trong miệng chuyển đến không ít người đều bị hủ xoay người bỏ chạy còn có một bộ phận tử trung phân tử trong cơn giận dữ thế mà hướng phía xung quanh nhân tộc phát động tính chất tự sát tập kích mà t r í n h thành lúc này cũng là kinh ngạc nhìn qua võ đ i ề n thụ đây là huyết q u ỷ thú địa linh thái tuế hơi yếu tinh thần ba đ ộ tại trong đầu hắn vang lên đúng vậy chủ nhân ta nuốt trừng cái tia sử thi cấp sinh linh lấy thể nội bảo tử cùng máu thịt một lần nữa sinh ra đi ra hắn thực lực của hắn đủ để xưng là huyết quỷ thú vương sử thi cấp độ huyết quỷ thú vương huyết quỷ thú vương một lần nữa đàn sinh ra chính thánh ánh mắt lóe lên nói ngươi thế mà có thể đem nuốt ăn sử thi cấp cường giả một lần nữa đàn sinh ra đây chẳng phải là nói đúng vậy chủ nhân vừa mới con kia bị huyết quỷ thú vương nuốt ăn sinh linh ta cũng có thể đem một lần nữa đàn sinh ra địa linh thái tuế tiếp tục nói bất quá những sinh linh này dù sao cũng là sử thi cấp cường giả cho dù là ta một lần cũng chỉ có thể là sinh ra ra ba con mà lại duy trì thời gian không thể quá lâu tại sinh ra thời kỳ bản thể của ta hết sức yếu đớt cần n g à i bảo hộ ta hiểu t r ỉ n h thành ánh mắt lóe lên đạo lần nữa nhìn về chiến trường trung ương giống nương theo lấy võ điển thụ nổi giận gầm lên một tiếng một đạo hung mánh khí thế lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng còn giúp tới xung quanh huyết quỷ thú mị x a yêu t ộ c các tộc người tất cả đều bị cố này khí lãng cho sân g bay chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất võ điển thụ hoặc là nói địa linh thái t u ế tại tuyên bố bản thân chủ quyền la nạp nhĩ ni đầu lâu cùng với đại bộ phận phân thân thân đều bị hắn cho nuốt an tiến vào thể nội sử thi cảnh la nạp nhĩ nhi g thế mà bị trước mắt quái vẫn vớt tại mấy vạn mị xà yêu tộc người l u ô n xám cùng thú nhân trở dị tộc cùng với nhân tộc chức nghiệp giả không thể tin c h ấ n kinh mừng như điên trong ánh mắt võ điển thụ khí thế điên cùng tăng vọt sử thi cảnh sử thi cảnh khí tức t r ư ơ n g trấn hoảng sợ nói cái này bất tử sinh vật đã bước chân vào sử thi cảnh võ điển thụ bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật trịnh thành ngươi còn nói ngươi không phải trịnh ra người không chỉ có là t r ư ơ n g trấn liền ngay cả cái khác nhân tộc quân nhân chức nghiệp giả vậy cảm thấy võ điển thụ chỗ kinh khủng thương p ấ n la lên, lên. là việt quân lâm trận đột phá sao viện quân của chúng ta ha ha ha ha cái kia là huyết quỷ thú bất tử sinh vật là cái nào đó t r ư ớ c nghiệp giả sinh vật triệu hồi giống như vong linh pháp sư sử thi cảnh sinh vật triệu hồi thật là khủng khiếp cái kia sử thi cảnh người lùn xám bị giết còn có nhiều như vậy mị xà yêu tộc chẳng phải là nói chúng ta thắng thế mà có thể đem sử thi cấp sinh vật chuyển hóa thành bất tử sinh vật thật sự là quá kinh khủng ha ha ha bọn này m ị xạ yêu t ộ c cùng cùng thú nhân trên thân đều có đợt phận. bệnh s lây nhiễm trạng thái toàn thuộc tính chi ít thấp xuống tám mươi ngoa tạo bệnh s lây nhiễm bệnh s virus bọn này dị tộc làm sao lại lây nhiễm bệnh s quý biết trước hết giết bọn hắn sông x u n g phong nương theo lấy từng đợt tiếng hô h á n toàn bộ vạn xạ thành bên trong nhân tộc chức nghiệp giả cùng binh sĩ sĩ khí đại thịnh điên cùng hướng phía m ị xạ yêu t ộ c chờ dị tộc phong đi giết chóc lần nữa chém ra thân miếu quảng trường địa linh thái tuế tại nuốt vào la nạp nhị ni về sau thể nội máu thịt năng lượng lần nữa một trận núc ních thế mà dung hợp đi ra cái thứ hai huyết quỷ thú vương la nạp nhĩ nhi hắn giờ phút này cũng không phải là người lùn xám nhất tộc tộc trưởng la nạp nhĩ nhi mà là bị địa linh thái tuế k h ô n g chế huyết quỷ thú vương la nạp nhĩ nhi tại đản sinh ra cái thứ hai huyết quỷ thú vương la nạp nhĩ nhi về sau địa linh thái tuế khí tức rõ ràng h ư n h ư ợ c rồi không ít toàn thân máu thịt một trận núc ních một lần nữa rút về rẽ gì thể nội giống phản phất là cảm nhận được la nạp nhĩ nhi khí tức bên người võ điển thụ đột nhiên mở ra miệng rộng hướng phía hắn gào rú một tiếng huyết quỷ thú vương la nạp nhĩ nhi cảm thụ được bên cạnh sinh vật khí thế cường đại lộ ra một cái nụ cười dữ thợn mở ra miệng rộng hướng phía võ điển t h ủ gào rú một tiếng làm huyết quỷ thú hơn nữa còn là huyết quỷ thú vương hai người bọn họ ở giữa nguyên bản liền ở vào đối địch trạng thái mà bây giờ tại không còn địa linh thái tuế khống chế về sau tại bất tử sinh vật tiên tiên tính ảnh hưởng dưới lúc này liền muốn chém giết ầm ầm huyết quỷ thú vương la nạp nhĩ nhi dưới chân đại địa đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên làm bộ liền xông về võ điển thụ mà võ điển thụ cũng là không cam lòng yếu thế xung quanh xuất hiện một đạo khí tức hai đạo bất đồng tiếng gào thét từ võ điển thụ cùng huyết quỷ thú la nạp nhĩ nhi trong cổ họng chuyển đến cái này hai con huyết quỷ thú vương đều là sử thi cảnh nhưng bọn hắn nhưng chỉ là bị địa linh thái thuế khống chế khôi lỗi mà xem như địa linh thái thuế chủ nhân chính thành cũng có thể khống chế dưới trướng bọn này huyết quỷ thú dù là hắn là huyết quỷ thú vương cũng vô pháp vi phạm trịnh thành ý nguyện huyết quỷ thú vương la nạp n h ị nhi cùng võ điển thụ mặc dù đều là huyết quỷ thú nhưng dù sao đều là do sử thi cấp cường giả chuyển hóa mà đến đã có một k i a bản năng hoặc là nói tự ta ý thức thất tình bọn hắn còn có khi còn sống ký ức nhưng đã sớm mơ hồ vô cùng bây giờ có được chỉ có sinh vật bản năng cùng với đến từ địa linh t h á i thế hoặc là nói trịnh thành ý chí đã đều muốn thôn vệ đối phương đã như vậy lời nói vậy các ngươi song phương tỉ thí một chút chính thành nhạc thíu nói bây giờ địa yêu tộc một phương còn thừa lại mấy vị sử thi cảnh cường giả ai có thể giết bọn hắn nuốt chừng đối phương ai thực lực chẳng phải là cầm mạnh đến lúc đó ta tự sẽ cho các ngươi một phần ban thưởng giống vừa dứt lời huyết quỷ thú la nạp nhĩ ni h cùng võ điển thụ thật hưng ơ phấn gào rú lên căm tức nhìn đối phương sau đó hai thân ảnh lập tức biến thành hai đạo hắc quang hướng phía nơi xa lấp loe m à đi mục tiêu của bọn hắn chính là địa yêu tộc chờ dị tộc còn sót lại mấy vị sử thi c ả n h cường giả nương theo lấy cái này hai con huyết quỷ thú vương động tác cái khác huyết quỷ thú nhân tộc binh sĩ chức nghiệp giả cũng là hưng phấn hướng về mị xạ yêu tộc chờ trùng sát mạ đi mị xạ yêu tộc binh bại như núi đổ mà đúng lúc này trình thành theo bản năng lần đầu Vạn đạo thành Nam bộ trên không, đang có mấy trăm đạo điểm đèn gần. xà trăm tốc tới mấy điểm Bộ có cấp lúc à thành Viện viện viện Dưới Giết. Siêu. Siêu siêu. quân. trường quân. Chân chính quân, đến. mặt đất l này trên trăm đạo sư thiếu kỵ sĩ cùng long lân phi mã kỵ sĩ từ giữa không trung vật ra một nắm đem trường mâu như mưa s ố i xả bình thường kích x ả m à xuống đem từng cái mị xạ yêu tộc chờ dị tộc cắm vào mặt đất đồng thời còn có đại lượng ma pháp mũi tên cùng đạn pháo từ trên trời r i a n xuống đổ sắt lấy mị xạ yêu tộc chờ dị tộc việt quân việt quân đến rồi long lân phi mã đoàn là dưới mặt đất trường thành quân chính quy ha ha ha viện quân đến rồi viện quân của chúng ta đến rồi t r ờ i không quên ta a i ế t giữa ế Giết. t g i không trung quyền tông binh thở hổn hển nhìn về dưới thân vạn xà thành cuối cùng chạy tới ở hắn giữa tầm mắt toàn bộ vạn xà thành c h í ít có hơn phân nửa diện tích đều bị màu đen bóng người màu xám bao phủ những này khu vực tất cả đều là địa yêu tộc chờ dị tộc chỉ có vạn xà thành nam bộ một phần nhỏ vẫn còn bị nhân loại chiếm lĩnh t r ạ thái cái này một phần nhỏ khu vực phảng phất kinh đào hải lãng bên trong đá ngầm bình thường gác gao đóng tại sóng gió bên trong Quyền tướng quân. chạy tướng Chúng ta chạy tới. vâng ạ n thành còn trên tay chúng ta. Phía trước nhất trinh sát lập tức đến. lớn. Quyền tông binh lập tức nói. Chuyển lệnh. Không khác biệt công、kích. Cương xà tay ta. trước sát tức tức biệt Phía khác kích. lao La lập lập điệu đ m giết tộc địa yêu u q â trận n u chỉ huy đơn vị. Vâng. vị. mấy trăm đạo sư thiếu kỵ sĩ cùng độc giác phi mã kỵ sĩ lập tức hướng xuống đất vạn xà thành phóng đi gia nhập chém giết bên trong quyền tướng quân ngài nhìn đám kia địa yêu tộc giống như thất bại chúng ta người ngay tại đuổi giết bọn hắn ngài nghe ừng quyền tông binh ánh mắt trở nên mười phần tinh tế dưới hồng sư thiếu lập tức hướng xuống đất bay đi rất nhanh từng đạo tiếng hô hoán liền chuyển đến quyền tông binh trong t hai địa yêu tộc quan chỉ huy cùng người lùn xám tộc trưởng bị giết c h á c không được x o n g vâng lúc này mấy trăm đạo sư thiếu kỵ sĩ cùng độc giác phi mã kỵ sĩ liền rơi vào rồi vạn x à thành bên trong gia nhập chém giết các huynh đệ chịu đựng viện quân đến rồi bọn chiến hữu mười vạn đại quân đã tới gần vạn x à thành chúng ta thắng giết a các đồng chí từng đợt tiếng hô hoán từ trên trời giáng xuống khiến cho vạn xả thành bên trong sĩ khí lúc này phóng đại thủ vững nhiều ngày như vậy cuối cùng chờ đến viện quân đến trong đó có không ít người toàn thân theo bản năng hư thoát tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà càng nhiều người thì càng là ra sức c h é m giết vạn xà thành bên ngoài tường đợt như địa lôi bình thường thanh â m chuyển đến đại địa cũng bắt đầu tại rung động viện quân long lân mã kỵ binh đoàn cũng đã tới gần rừng rậm h ắ cám rất nhanh liền có thể đến tới vạn xà thành viện quân cuối cùng đã tới hô vạn xà thành bên trong thần trinh miệng lớn thở hồn hẹn liên tục vài ngày c h é m giết dù là hắn thân là long mạch giả lúc này cũng cảm thấy có chút hư thoát cả người làm máu bạch kính kỷ vậy đi tới lao tần nghỉ ngơi một chút đi viện quân đã đến chúng ta ngoài Đúng đầu đại đầu chúng ta thắng.、Sau、trận chiến này, nhân tộc ta cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Cùng dị tộc đại chiến. Trận đầu tính tuyệt đối thắng vậy tuyệt Chuy. à, tộc cuối bước bước tộc ta ta Sau ra đối lợi. dị thành còn có mấy vị địa yêu tộc sử thi cảnh cường giả như thế đại chiến ta ha có không đi thưởng thức chi đạo lý giống nhau tiếng nghị luận những ngày vạn xạ thành các nơi chuyển đến vô số chức nghiệp giả cùng binh sĩ tất cả đều nâng lên cuối cùng một hơi đuổi theo địa yêu tộc tại phía sau cái mông chặt mà địa yêu tộc một phương bất kể là mỹ xạ yêu tộc vẫn là cùng thú nhân hoặc là người l u n xám đều bị bệnh sv rút chỗ xâm nhập toàn thân phòng ngự cùng thể chất bị suy yếu căn bản là không có cách duy trì thời gian quá dài tác chiến trong đó có người đúng là tại bệnh sv rút lây bệnh bên dưới trực tiếp chết bất đắc kỳ tử không có bất kỳ cái gì phản kháng tư cách vạn xà thành bên trong còn sót lại hơn vạn tên nhân tộc gầm t h é t thẳng hướng địa yêu tộc mà địa yêu tộc chờ dị tộc chỉ có thể là chật vật không chịu nổi không ngừng lùi lại cùng rút lui m ộ ư ơ i phần chật vật diệp khả liên bị giết bọn hắn thậm chí ngay cả tổng chỉ huy cũng không có riêng phần mình hỗn chiến m ư ơ i phần hỗn loạn lại thêm còn có đại lượng quan chỉ huy yêu thuật sư bị từ trên trời giáng xuống sư thiếu kỵ sĩ độc giác phi mã kỵ sĩ giữa không trùng chặn giết khiến cho bọn này hắc cám tinh linh càng không có bất luận cái gì phản kháng tư cách cùng ý nghĩ cuối cùng lại thêm ở tại bọn hắn t r ù n g tộc trong đám bộ phát bệnh s v i r u t càng là gây nên địa yêu tộc quân trận sụp đổ kẻ cầm đầu、vâng. vạn xa thành bên ngoài n ộ cách một b ũ a chém ra một đạo to lớn hình trăng khuyết khí lãng đem thẩm nam phong bước lui nhưng là một giây sau sắc mặt của hắn lại là trở nên hết sức khó coi chuyện gì xảy ra la nạp nhĩ n h i khí tức làm sao biến mất còn có Thành bên trong địa yêu tộc. Đang nói, trong tường thành đột nhiên bên Đang nói, yêu địa là a ra o o n g i đại người địa lượng luôn cùng cùng thú nhân, người luôn xám, không n chịu yêu tộc thú chật vật sám, ổ i đi. mi đại giết. chạy chỗ、ấy. Có cùng thú nhân la lớn, nộ cách tộc thú nhân nhĩ nhân nạp lấy. la lớn, La nộ trưởng mau bỏ đi. La nạp nhĩ đại nhân bị dịch i liên đại ệ p khả nhân cũng b giết. ú n căn bản không Nộ tiếng, này đồng tộc cắn răng nói, đến cùng xảy ra chuyện g gì? ta thủ. thể? thầm quát một một phát bắt tộc sao ra La có cách được cái phải xảy đối Làm ô dịch Ô dịch. vạn xà thành bộ u c p h á t rất khủng bố ô dịch bất kể là mỹ xà yêu tộc vẫn là chúng ta Lây nhiệm ôn dịch về sau t o à nộp thân t h u c tính giảm xuống hơn giảm h nhiễm â n nửa, truyền mà lại t ố cách độ được Nộ rất ta nhanh, chúng ta căn bản nhịn không được à? Ôn dịch. c con ngươi co r ụ t lại một đạo màu xanh lục quang mang trợn l ó e lên nhìn từ trên xuống dưới đồng tộc rất nhanh liền phát hiện cái gì đây là bệnh s v r ú t đây là cái gì q u ỷ ôn dịch thế mà có thể suy yếu chúng ta như thế nhiều thuộc tính còn có trí tử hiệu quả đáng chết nếu không phải không phải chúng ta lâu dài sinh sống ở địa cột thế giới toàn thân đối các loại nguyên tố kháng tính rất mạnh nói không chừng cũng biết rút rút quân chớ cùng địa yêu tộc đám người kia cũng chết、vâng. nương theo lấy nộ cách mệnh lệnh đại lượng cùng thú nhân lập tức hướng phía sau l ư n g chạy trốn binh bại như núi đổ nhân tộc hôm nay nên thà cho ngươi một mạng lần sau ta lại lấy tính mạng ngươi nộ cách cầm đúa căm tức nhìn thẩm nam phong thân hình không ngừng lùi lại mà thẩm nam phong cũng là t h ở hổn hển không dám đuổi theo đánh lâu như vậy hắn cơ hồ nhất trí bị nộ cách đè lên đánh chủ yếu nhất là nộ cách cho tới bây giờ cũng còn không có triển khai lĩnh vực của mình nói cách khác nộ cách đơn thuần là dựa vào lấy tự thân sức mạnh cứng đang áp chế thẩm nam phong hô bọn hắn rút lui thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà sông về nổ cách. Đây là... chương ó t ể bốn trăm linh bốn d i ệ n thế long uy lĩnh vực chương bốn trăm linh bốn d i ệ n thế long uy lĩnh vực hai nghìn hai t mươi bốn g ba trăm linh tám võ điện thụ nội cách liếc thấy dọn dẹp người đến bộ dáng trong mắt đều là kinh ngạc ngươi tới v ừ a vặn mau theo ta giống nộ cách lời còn chưa dứt chờ đợi hắn lại là võ điển thụ gầm lên giận dữ cùng với đánh tới thịt thối công kích vê anh một đám ném ra không có phòng bị nộ cách lúc này liền bị đập bay mấy chục mét xa cái này biến cố thậm chí đem một bên thẩm nam phong đều cho nhìn ngốc rồi cái tình huống như thế nào đ ị c h nhân ở tự giết lẫn nhau không không đúng vậy vậy là bất tử sinh vật thẩm nam phong sắc mặt đại biến theo bản năng nhìn về vạn xả thành phương hướng trịnh tiền bối xuất quan bây giờ loại tình huống này có thể đem sử thi cấp cường giả chuyển hóa thành bất tử sinh vật người chỉ có trịnh minh xâm tiền bối một người bất tử sinh vật vê anh nộ cách cắn răng nói toàn thân khí huyết d â n g trào lúc này liền đem võ điển thụ vừa mới đối với hắn tạo thành tổn thương cho đền bù đồng thời đưa tay trộm một cái huyết s ắ c cự kiếm lần nữa bị bắt được trong tay một kiếm chém ra lại là giải lụa màu đỏ n g ỏ m ngang qua trong đó lúc này liền trên người võ điển thụ chém ra một cái cự đại vết thương nên đón hắn là võ điển thụ phẫn nội u n g phong đại lượng màu đen khí tức cùng huyết dịch ở trên người hắn ngưng tụ thì tối huyết dịch chuyển hóa thành áo giáp lần nữa biến thành một đầu cao đến hơn m ộ mươi mét thị tối cự nhân tại trở t h à n h huyết quỷ thú về sau nó hắc cám thị tối cự nhân cũng là chuyển hóa thành huyết quỷ thuật Vâng, về võ tiếng nổ thật to lần nữa chuyển đến, tán còn điển người. hắn này cũng là 10 phần thế thảm, cánh tay trái bị chém nước, trên giờ thật to tại nơi đây chém giết nộ cách, thế thụ một Bất phút thế thảm, tay trái bùi đi lại chờ chỗ chỉ chém là sau, quá bị mù mà không thấy bóng dáng. chỉ có nơi xa trong bóng tối một đạo không ngừng phi nước đại màu màu bóng người nộ cách thế mà chạy rồi chạy rồi thầm nam phong thở một hơi dài n h ả nhóm hắn dù sao không phải chủ chiến trước nghiệp giả tại đối mặt nộ cách loại này lấy chiến đấu mà sống cùng chiến sĩ lúc cũng không phải là đối thủ không hổ là trịnh tiền bối chỉ là một bộ bất tử sinh vật liền có thể bước lui cùng thú nhân nếu là còn chưa dứt lời bên dưới võ điển thụ lại là một trận g ầ m thét vượt qua dùng đại chiêu bước hướng phía nộ cách đào vòng phương hướng đội theo ừ n loại này bất tử sinh vật làm sao cảm giác có chút không giống mùi huyết tinh thật sự là quá nồng nặc rồi trong bóng tối dù kỳ bóng người mánh bị một đạo to lớn thân ảnh màu xám cho mánh phá tan đồng thời hết quỷ thú la nạp nhĩ nghi bóng người cũng như một đạo huyễn ảnh bình thường mánh nào tới đối cổ của hắn liền cắn đi lên dô kỳ gầm thét một tiếng t r ở tay một kiếm chém ra lại bị hắn nhẹ nhõm né tránh la nạp nhít nghi không đúng sử thi cấp bất tử sinh vật đáng chết ngươi làm sao lại bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật là trịnh minh sâm hắn xuất quan nhân tộc việt quân không chịu nổi được rút lui hai vị sử thi cảnh c ư ờ n g giả một vị sử thi cảnh bất tử sinh vật cho dù là hắn cũng không phải đối thủ dô kỳ ngầm đầu hướng phía nơi xa vạn x à thành phương hướng nhìn một cái phản p h t nhìn thấy một đạo giống như từ thần bình thường h ữ ảnh đang từ nơi xa lạnh lùng nhìn hắn thân hình hắn n h o n một cái trong tay lập tức xuất hiện một thanh h ắ cám long thường m ả n h đâm vào hết u y quỷ thú la nạp nhị ni bộ ngực ngọn lửa màu đen cháy h ư n g h ự c dẫn tới hết u y quỷ thú la nạp nhị ni liên tiếp g ầ m ghét tờ gió giống một bên khác nguyên bản chính để ép hùng bá cắn xé hắc long m ả n h vũ cánh khổng lồ dưới thân lập tức phóng lên tận trời bỏ rơi hùng bá thân ảnh khổng lồ bay tới dô kỳ thả người nhảy lên liền nhảy lên hắc long trên lưng đừng hòng trốn hứa thanh loan thả người nhảy lên khí lưu màu xanh mãnh liệt đánh tới muốn quân lấy r u kỳ bây giờ dưới mặt đất trường thành viện quân đến ngay tại truy sát mị trước mắt cái này mị xà yêu tộc long kỵ sĩ chính là địa yêu tộc cao tầng nhất định phải đem hắn lưu lại một bên khác bị một thương đâm xuyên lồng ngực hết quỷ thú la nạp nhĩ ni cũng là theo đ u ổ i không bỏ vần đục huyết hà sôi trào mánh liệt đại địa chi lực ngưng tụ bản thân cơ hồ g i ả thiên cái địa muốn đem rổ kín nuốt hết một người một thi sau lưng h n g ba chật vật không chịu nổi nửa ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển cánh tay phải của hắn bị hắc long cắn đứt bản thân bị trọng thương đã truy bất động bất quá hắn vẫn là cố nén trên người kịch liệt đau nhức cùng suy yếu hướng phía ba người r ồ kỳ trong mắt s á t ý trợt lóe lên đưa tay trộm một cái h á cám long thương bị hắn thật chặt nắm trong tay muốn chết phải không đã như vậy vậy liền thành toàn các ngươi tâm niệm vừa động dưới thân hắc long manh ở không trung một cái lượt vòng cùng lúc đó một loại khí thế không tên từ r ồ kỳ trên thân tuôn ra trong chốc lát lấy r ồ kỳ thân thể làm trung tâm phạm vi mấy dặm bên trong không gian phảng phất đều xa vào đến một loại chỉ trệ trạng thái một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên trời giang xuống hung hăng đem hứa thanh loan cùng huyết quỷ thú la nạp nhĩ nhi cho áp chế ở giữa không trung diễn thế long y lĩnh vực vê anh diễn thế long y lĩnh vực chính là dỗ kỳ cùng với l o n g sùng tờ r ồ n tổ hợp lĩnh vực lấy hắc long long uy dung hợp địa của thế giới chỗ kinh khủng từ đó đản sinh ra một loại trực diện hắc cám cùng sợ hãi tinh thần chấn n h i ế p loại lĩnh vực bất luận cái gì tiến vào diệt thế long uy bên trong lĩnh vực sinh mệnh linh hồn cùng tinh thần đều muốn trực diện long uy cùng bóng tối sợ hãi không biết mới là mạnh nhất sợ hãi cứ như vậy một nháy mắt ngay tại truy sát dỗ kỳ hứa thanh loan cùng huyết quỷ thú la nạp nhĩ nghi tất cả đều theo bản năng dừng ở giữa không trung mà lúc này lượn vòng xoay người dỗ kỳ hắc long thương lóe qua một đẫm máu quan mang thẳng tắp đâm huyết quỷ thú la nạp nhi nhi dù sao cũng là bất tử sinh vật diệt thế long uy lĩnh vực đối với hắn ảnh hưởng rất thấp dù sao bất tử sinh vật đã là người chết làm sao lại sợ h ã i hát cám hắn bây giờ bị khống chế lại bất quá là bị long uy ảnh hưởng mà thôi kia là sinh vật cấp thấp tại đối mặt sinh vật bậc cao lúc trời sinh áp chế ngay tại rổ kỳ hát cám long thương sắp xuyên phá hứa thanh loan đầu một sát na kia sau lưng nàng kia đạo thanh sát thanh loan hư ảnh mánh sụp đổ biến mất không thấy gì nữa mà hứa thanh loan cũng ở đây một nháy mắt mánh vừa tỉnh lại、à. kinh hoàng tiếng tét trói h a i từ trong miệng nàng truyền đến thân thể t r ọ n buộc phát ra một đạo vô cùng sợ hãi màu đen đao gió vòi rồng hướng phía tứ phía biện pháp c u ầ n giúp tới ầm ầm ầm ầm đáng tiếc gió lốc bên trong d u kỳ âm thầm lắc đầu một k í c h không chúng lập tức thọc sâu trốn xa tại huyết quỷ thú la nạp nhị nhi đánh tới trong tích tắc thân hình hắn mánh loáng một cái một lần nữa trở lại tờ rột trên thân hát long lại là mánh một cái lượt vòng bay hướng nơi xa khôi phục như cũ huyết quỷ thú la nạp nhị nhi cũng là không bông thà truy ở sau lưng hô ho h ô mà hứa thanh loan lại là miệ lớn thở h toàn thân đều là mồ hôi một sát na kia ở giữa hắn phảng phất thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp nếu không phải không phải thể nội thanh loan huyết mạch ảnh hưởng tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh thức tỉnh nàng nàng hẳn phải chết không nghi ngờ thanh loan người không sao chứ hùng bá từ phía sau lưng đi tới ân cần hỏi han không có việc gì hùng tướng quân hứa thanh loan cười khổ nói chúng ta xem nhẹ mị xà yêu tộc vừa mới cái k i a mị xà yêu tộc long kỵ sĩ nếu là thật sự muốn giết chúng ta lời nói khả năng chỉ cần một nháy mắt một nháy mắt sao hùng bá nhìn xem kinh hoàng hứa thanh loan câu mày nói làm sao có thể hắn có dây dưa nhất bất quá là đầu kia hắc long thôi nếu không phải không phải đầu kia hắc long ta tuyệt đối có thể đem đầu hắn vạn xuống tới hứa thanh loan lắc đầu hùng tướng quân hắn vừa rồi nhưng cũng không có thi triển lĩnh vực lực lượng a loại kia lĩnh vực quả thực trời sinh chính là vì chiến sĩ không là vì thích khách mà chuẩn bị thắng bại chỉ ở một m á y mắt mị xà yêu tộc nhất tộc thích khách ta hai người đang nói một đạo xương đen đột nhiên hướng phía bọn hắn cấp tốc tới gần cùng xung quanh hắc cá hòa làm một thể căn bản là không có cách phát giác hùng bán ó i được rồi đã đối phương đã rút lui chúng ta t r ư ớ hết về vạn xả thành đi cũng không biết vừa mới cái kia sử thi cảnh bất tử sinh vật là cẩn thận hắn đột nhiên hô to một tiếng manh đem hứa thanh loan đem phá ra xương đen bên trong một đạo thân ảnh khôi ngô manh v ọ t ra cùng thú nhân thủ lĩnh nộ cách tại m ỹ xà yêu tộc yêu thuật sư thúy ti dưới sự giúp đỡ cùng với vừa mới rủa kỳ d i ệ t thế long uy lĩnh vực dư vi bên dưới hắn hoàn mỹ lẻn vào đến bên cạnh hai người trong tay trường đao màu đỏ ngầm mánh lóe ra một đạo hát sắc qua mang hung hăng chém về phía hứa thanh loan chết phức thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lấy giờ ỷ tự nhiên chi tâm tại giai đoạn sau cùng cảm thấy được sát ý hùng bá đem hứa thanh loan đem phá ra. trường đao màu đỏ ngòng chém ngang mà qua trực tiếp đem hùng bá đầu lâu cho chém xuống tới hùng tướng quân hứa thanh loan nổi giận gầm lên một tiếng vô số đạo lít nha lít nhít to lớn màu đen đao gió mạnh ở bên người nàng n g ừ n g tụ thành chém về phía trong bóng tối thúy ti cùng n ộ cách vê anh d â m dạp chẳng c h ị t màu đen cự hình đao gió mạnh đem hai người chỗ đứng cho bao phủ điên cùng rào s á t lấy lạc lạc lạc l ạ chúng c ta đi thôi n ộ cách đã vạn xả thành vô pháp luật được, được như vậy hướng ngô thần hiến tế một vị sử thi cảnh cừng giả vậy đủ để thu hoạch được nàng khoan thứ lạc, lạc lạc lạc trong bóng tối mỹ xả yêu tộc thú hai người lấy đánh lén thủ đoạn chém giết trọng thương hùng bá một kích thành công cấp tốc trốn xa chỉ để lại hứa thanh loan quỳ một chân trên đất bưng lấy hùng bá đầu lâu lòng tràn đầy khiếp sợ và nổi giận chính đ á n g trên người hắn c u ồ n g bạo hắc vân lần nữa ngưng tụ lúc trên bầu trời lại có một thanh trường thương màu đen bắn ngược mà xuống dô kỳ phúc hắc long thương vạch ra một đạo thiềm điện nháy mắt liền đem hứa thanh loan cả người xuyên thấu sắc hồn đều diện nhân tộc ha ha ha hắc long bóng người lần nữa xa qua lựa chọn cùng thúy ti nộ cách hoàn toàn không giống lộ tuyến cấp tốc rời đi đẩy trời mưa màu không ngừng rơi xuống đổ vào lấy đại địa thúy ti cùng nộ cách sớm đã trốn xa đáng chết trong bóng tối nộ cách nổi giận thanh âm chuyển đến còn kém một điểm còn kém một điểm a nếu không phải không phải cái kia đáng chết trịnh minh xâm bất tử sinh vật nỗ sớm đã chém chết kia hai cái nhân tộc cường giả thúy ti thanh âm cũng có chút t ạ m đạm nhưng vẫn là cắn răng nói nộ cách lần này thất bại cũng không phải thật sự là thất bại chúng ta dù sao chỉ là tiền trạng quân thôi nô thần đã triệu tập sở hữu tộc nhân phát động thanh chiến nô địa yêu tộc sớm muộn đều sẽ đem lam tinh nhân tộc từ địa quận thế giới xóa đi nộ cách hừ một tiếng nói hy vọng như thế đi lam tinh nhân tộc cũng không tốt đối phó một trận chiến này chúng ta còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu người ông đúng lúc này một đạo thanh âm cổ quái đột nhiên từ đằng xa trong bóng tối chuyển đến thúy ti sắc mặt đại biến dựng mạnh nộ cách nộ cách chờ một chút không thích hợp thế nào rồi tiếng đàn chấn động xung quanh xương đen thế mà t à n mát ra từng đợt vận sóng có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất địa yêu tộc bằng hữu sao không uống một chén lại đi ai nộ cách cầm đao đứng thẳng chắn thúy ti trước người tối sầm sương ngủ cắn quét một đạo ôn nhu loan trang bóng người từ xương đen bên trong đi tới màu hồng cung trang cổ cầm tiêu dao chính là quyền lâm vị n h â n tộc cường giả thúy ti cùng nộ cách ánh mắt hơi đổi nhân tộc lại còn ẩ n giấu đi sử thi cấp cường giả ha ha ha lại là một đạo c u ầ n bạo thanh â m từ đằng xa đánh tới lập tức một đạo toàn thân tản ra kỳ i quang thân hình cao đến bóng người cấp tốc hướng phía cái này bên cạnh băng băng m à tới địa yêu tộc mơ tưởng từ nhân tộc ta địa bàn rời đi kia là bạch hiên bá tay phải hắn cầm đao tay trái lại là nắm lấy một thanh đi chỉnh thể b ả y biện r a màu đỏ tươi to lớn mãng xà đầu lâu đông vân mỹ linh đầu lâu của nàng bị bạch hiên ba cho chém xuống tới đông vân mỹ linh thúy ti sắc mặt đại biến các ngươi giết hắn giết hắn lại như thế nào hát vân yêu hoàng đâu các ngươi sẽ không sợ hát vân yêu hoàng sợ lại như thế nào bạch hiên ba tiến lên một bước cùng bạo khí tức lập tức hướng phía hai người dũng manh lao tới h n tại các ngươi địa yêu tộc chính là yêu hoàng tại ngôi nhân tộc bất quá là một đầu chó nhà có t ă n g thôi để mặn lại hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay trường đao màu vàng nóng lập tức hướng phía nộ cách c h a n tới chết đi đang gờ gờ kiếm khí chưa đến tiếng đàn đã đ á n h tới ba ngày sau vạn xà thành công phòng chiến chiến dịch kết thúc trận này địa yêu tộc dị tộc tính cả người lùn xám nhất tộc cùng trong h nhân nhất ú cùng tộc đó cũng có tám vị sử thi cảnh cường giả mà lam tinh nhân tộc chủ yếu là lấy lam tinh hạ quốc nhân tộc làm chủ cùng gia binh hơn mười lăm vạn người tính cả dân gian c h ứ c nghiệp giả ở bên trong hẹn hai mươi vạn người song phương lấy vạn xà thành làm trung tâm phạm vi mấy chục cây số phạm vi bên trong chém giết hơn thời gian nửa tháng chiến dịch này địa yêu tộc chờ dị tộc binh bại tử thương vượt qua hơn tám vạn người chỉ còn lại hơn một vạn người đào thoát bắt đại sử thi cảnh cường giả càng là liên tiếp vẫn l ạ năm vị theo thứ tự là mỹ xà yêu tộc yêu thuật sư nhã nhi người lùn xám tộc trưởng la nạp、Nhĩ、nhi cùng với địa yêu tộc Người lùn xám hôn xám h u y ế trong c đó lam tinh hạ quốc nhân tộc có sáu vị sử thi cảnh cường giả thủ thành ba người chết trận lưu lạc mã hồng bá hứa thanh loan nếu không phải không phải có trịnh thành tồn tại thủ thành mấy vị sử thi cảnh cường giả có cực lớn xác suất đều sẽ chết trận bị truyền hóa thành huyết quỷ thú võ điền thụ cùng la nạp n nhĩ ni là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọ rơm lại thêm trịnh thành nhằm vào địa yêu tộc nhất tộc bệnh s v i r u t khiến cho nguyên bản đã chiếm hết thượng phong địa yêu tộc nhất tộc trực tiếp sụp đổ chiến báo đã báo cáo cho trưởng lão hội bây giờ lại có vượt qua hai mươi vạn viện quân liên tiếp đến vạn xà thành bắt đầu tu sửa tường thành chế tạo t i ế t tháp bố trí khu đ ị a lôi chở một chút công sự phòng ngự đem nguyên bản đã bị công phá vạn xà thành lần nữa kiến tạo thành rồi một cái khổng lồ căn cứ quân sự mà trái lại địa yêu tộc một phương tại bại quân rút về hắc lân thành về sau toàn bộ hắc lân thành lần nữa rơi vào trong nhưng là người sáng suốt đều biết địa yêu tộc bây giờ trầm mặc chính là vì tiếp xuống bộc u phát mà làm chuẩn bị vô số địa yêu tộc người l u ô n xám cùng thú nhân trở dị tộc bắt đầu ở địa yêu tộc còn dư lại trong chủ thành điều động quân sự chuyển di v v lần tiếp theo tiến công đem kịch liệt hơn cùng khổng lồ h vân ép thành thành muốn phá vỡ viện quân tiếp viện tu sửa tường thành trở sự t ì n h cùng lúc này trịnh thành không có bất cứ quan hệ nào hán còn có chuyện trọng yếu hơn xem xét chương 405, n g ũ đại truyền thuyết sinh mệnh thế giới chương bốn n g ũ đại truyền t u y ế t sinh mệnh thế giới hai n g tháng ba năm lúc này trong đầu của hắn đột nhiên cảm thấy một loại hơi yếu tinh thần ba đ ộ n hắn vội ý thức đưa tay từ trong quần áo sơ mó một con như s ở lành bình thường trong suốt sinh vật bị hắn bắt được ra tới sợ lành không phải nói là thế giới kỳ vật đã hoàn toàn chữa trị tên thế giới kỳ vật chủ tộc khái niệm sinh vật thuộc tính thế giới quy tắc chất hỗn hợp trạng thái khỏe mạnh chữa trị độ một trăm phần trăm nói rõ vật này chính là l ư ợ n g giới hoặc là hai cái trở lên thế giới dung hợp lúc quy tắc va chạm dung hợp về sau sinh ra quỷ dị sinh vật nội hà một phương thế giới có thể tự do trưởng thành cũng có thể thông qua thôn vệ thời không khe hở trưởng thành khoe mạnh trạng thái đã chữa trị hoàn thành sao t r ỉ n h t h a n h quan sát tỉ mỉ quả nhiên lại phát hiện một cái thuộc tính tác dụng có thể dung nhập thể nội sinh ra một tòa độc thuộc với mình tiểu vị diện tiểu vị diện sẽ căn cứ tốc chủ thể chất thuộc tính cùng thực lực từ đó đạn sinh ra thuộc tính khác nhau tiểu vị diện sẽ căn cứ tốc chủ thực lực và thuộc tính sinh ra bất đồng tiểu vị diện à t r ỉ n h t h a n h cẩn thận quan sát cái này thế giới kỳ vật lập tức lựa chọn dung hợp chích chích ít tiểu thanh vậy phe phẩy cánh bay ra nhưng đầu cẩn thận quan sát cái này kỳ lạ sinh vật phải trang dung hợp thế giới kỳ vật ấm áp nhắc nhở nay thế giới kỳ vật chính là chữa trị hoàn thành trong đó đã có thuộc tính khác nhau tiểu vị diện mời t ú c chủ tỷ mỹ xem xét đã có thuộc tính khác nhau tiểu vị diện sao đúng rồi tổn hại lãnh địa c h i tâm ta thế giới kỳ vật trước đó cắn nuốt đại lượng thời không kẽ h hở còn có năm tòa chủ thành tổn hại lãnh địa c h i tâm có lẽ là tại thời điểm này phát sinh biến hóa dung hợp hắn không có do dự chút nào trực tiếp lựa chọn dung hợp trong chốc lát nguyên bản còn trên tay chính mình núp nhích thế giới kỳ vật như băng tuyết chậm rãi hòa tan biến mất ở trong cơ thể mình loại cảm giác này huyền rượu khó hiểu phản phất toàn bộ thân thể ngâm mình ở suối nước nóng bên trong lại như cùng trần như n h ậ đưa thân vào nham tương phía trên vô cùng ấm áp trong đầu cũng chuyển tới từng đợt chấm thấp mà thanh âm cổ quái giống như là lôi mình lại như cùng địa chấn sóng thần cùng p h o n g càng như là đưa thân vào phố xá sâm mất bên trong nghe lấy vô số sinh linh la lên thế giới thế giới khai thiên tích địa hắn đột nhiên có một cái như vậy cổ quái suy nghĩ còn chưa chờ hắn nắm chặt cả người tinh thần liền bị cọ rửa không còn phản g phất lâm vào trong hôn mê ngơ ngác ơ n ngác phiêu phiêu đáng đáng mơ mơ màng màng không có bất kỳ cái gì ý thức có thể nói nhưng vào lúc này một đạo màu lam bóng người đột nhiên xuất hiện ở trịnh thành bên người nhìn chăm chú trịnh thành tiểu thanh lúc này ngẩng đầu lên màu xanh n h ạ t quan g mang bao phủ đem t r ị n h thành thủ hộ tại bên người chủ nhân không sao thanh âm đạo mạc vang lên tiểu thanh trong lúc nhất thời thế mà vô pháp động đậy ngay cả tinh thần đều bị cầm cố lại vô pháp động đậy chủ nhân của ngươi tại dị u n gan lớn g giới hợp thế giới kỳ vật đi, lá gan thật vật tại đi, Lại kỳ lá là dám A. d tộc chiến trường dung hợp thế giới kỳ vật cũng không có bày ra trận pháp thủ hộ ngươi ngươi tiểu thanh hà to miệng n g ư ơ i đến lại là cười nói ta sẽ lưu lại một đạo thủ đoạn thủ hộ ngươi chủ nhân lần này vạn xả thành thủ hộ chiến đấu nhờ có ngươi chủ nhân quốc gia sẽ không q u y n hắn nô cũng sẽ không quyền hắn t r ị n h t r ị n h minh sâm người tới chính là trấn thủ địa quật bên trong truyền thuyết cấp c ư ờ n g giả t r ị n h minh sâm t r ị n h minh sâm n h ạ t tiếng nói chờ ngươi chủ nhân tỉnh rồi về sau để hắn tới gặp ta đi tốt tốt bóng người nhoáng một cái t r ị n h minh sâm bóng người liền đã tiêu tán mà ở trịnh thành ngoài cửa thì là chậm rãi xuất hiện một đạo hưu linh bóng người tiềm ẩn góc khuất trong bóng tối cùng hát cám hỏa làm một thể nếu là trịnh thành hoàn toàn thanh tỉnh nhất định có thể cảm thấy được cái này đạo u linh ký tức sử thi cấp vạn sa thành nguyên bản thần miếu đã bị cải tạo thành nghị sự đại điện toàn bộ vạn sa thành cũng đã biến thành chiến tranh khôi lỗi vô số lam tinh nhân tộc chức nghiệp giả quân nhân vật tư thậm chí là đạn đạo vũ khí hạt nhân v v đều hướng phía nơi đ â y vận chuyển chờ đợi lấy sắp đến cùng địa yêu tộc thanh chiến nghị sự đại điện bên trong hơn mười đạo bóng người ngay tại ồn ào không biết nói gì đó quyền t ô n g minh thầm nam phong trương trấn quyền lâm phỉ bạch hiên bá giáo thiên phong tân như hỏa v v mỗi cái đều là người có thân phận không phải sử thi cấp cường giả chính là quân đội đại lão thậm chí còn có người của trưởng lão hội viên hơn mười nhân viên phát hiện trịnh minh sâm về sau tất cả đều đứng dậy chào hỏi n ô n ngữ cung kính trịnh minh sâm n h ạ t tiếng nói chân chính địa cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu tộc ta đánh với địa yêu tộc một trận chí ít cũng sẽ tiếp tục mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm tộc ta phải chăng có tư cách bước vào chư thiên v ạ n tộc liền nhìn một trận chiến này rồi có người nói t r í n h tiền bối đánh trận chúng ta đương nhiên không sợ nhưng là địa yêu tộc thực lực tổng hợp dù sa o mạnh hơn chúng ta liền ngay cả bọn hắn trong tộc truyền thuyết cấp cường giả cũng là chúng ta mấy lần mà lại sau lưng nó còn có chân chính yêu tộc bọn hắn thế nhưng là có yêu thần tồn tại việc này không cần phải lo lắng c h ứ n h minh xâm n h ạ t tiếng nói địa yêu tộc truyền thuyết cấp cờ ư n giả g để cho chúng ta giải quyết đến như yêu tộc yêu thần ha ha ha bọn hắn thì không cách nào xuất thủ cái này được rồi c h ứ n h minh xâm ngữ khí đột nhiên biến đổi một cỗ cổ quái khí thế đột nhiên t ừ trên người hắn tuôn ra tại chỗ hơn mười người bên trong chỉ có mấy người cảm giác được cái gì theo bản năng ngẩng đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại ha ha ha hát vân trung vệ quỳ Sả, thinh lan hồng ngưng địa yêu tộc thế mà một hơi phát động rồi ba vị truyền thuyết cấp cờ giả cũng thật là để mắt lao phu a chính tiền bối không cần phải lo lắng chính minh xâm thân hình dần dần trở nên m ở đi lưu lại một câu nói như vậy năm người này giao cho chúng ta các người liền tại địa q u ậ t bên trong nên đón địa yêu tộc đại quân đi là bóng tối địa q u ậ t bên trong năm đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ đằng xa chậm rãi đi tới khí tức s ô i trào máy liệt thậm chí xung quanh hắc cám đều bởi vì này năm người khí thế mà trở nên m ở đi ở tại bọn hắn sau lưng thì là địa yêu tộc vượt qua trăm vạn số lượng đại quân h á t vân tại trải nghiệm trước sau đại chiến đã bị trọng thương nhưng giờ phút này hắn lại một chút cũng nhìn không ra bị thương bộ dáng một đôi mắt cá tràn đầy phẫn nộ làm tinh nhân tộc lần này bản yêu hoàng muốn đem các ngươi toàn bộ d i ệ t tộc toàn bộ n u ố t vào hắc vân đại nhân không phải liền là một cái tiểu tộc a ngài thật sự muốn hiện ra chân thân bên cạnh du tẩu một đạo tất cả đều là mọc đầy tinh hồng miếng v ả y mị x a yêu tộc cổ quái là hắn thế mà không có hai mắt chỉ có mi tâm một viên độc nhãn tản ra ánh sáng tà ác phải thì như thế nào hắc vân cắn răng nói tộc này lại dám hủy đi lão phu phân thân còn hỏng rồi lao phu kế hoạch lao phu đương nhiên muốn ngao đột nhiên một trận gào rít giận g ữ âm thanh thức tỉnh năm người năm người vô ý thức hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại đã thấy nơi xa hắc v vô tận ma khí l a n lộn thế mà tạo thành một đạo yêu long bộ dáng cái này yêu long dài khoảng vạn trượng vảy giống đen chân sinh bốn ngón tay trên c h á n sinh trưởng hai tôn như cầu long giống như sừng rồng nương theo lấy đầu này yêu long hoạt động đầy trời hắt viêm từ trời rơi xuống tạo thành cơ hồ muốn thiêu hủy thiên địa giống như nóng bỏng hòa diễm hắc long h ắ t vân nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy nổi giận cùng sát ý lao phu hắc long kia là lao phu hắc long a lao phu như đồ trăm năm chính là vì kia hắc long một kia kinh hồn không nghĩ tới lại bị làm tinh nhân tộc vượt lên trước một bước loại khí tức này bất tử sinh vật lại một đầu hình thể đôn hậu thân hình bao phủ tại trong hát bảo sau lưng còn có một cái đuôi bóng người đột nhiên mở miệng nói là lam tinh nhân tộc vong linh pháp sư trịnh minh sâm hắn thế mà tìm được đầu kia hắc long tinh hồn đem thu phục ngàn năm trước này đầu hắc long thực lực liền đã bước chân vào truyền thuyết đ ỉ n h phong khoảng cách thần thoại cũng chỉ có cách xa một bước trịnh minh sâm thế mà đem tỉnh lại đáng chết hiện tại chúng ta nên làm cái gì còn muốn động thủ sao lại một đầu mọc ra sừng châu hình thể khôi ngô yêu tộc mở miệng nói đương nhiên muốn động thủ hắc vân cắn răng nói chúng ta đều nhận được qua minh thượng thần thần dụ nếu là không động thủ lời nói sẽ không sợ hoa minh thượng thần sao cái này ha ha ha lại một đường tiếng cười lạnh vang lên một vị mọc ra hai viên rắn đầu bóng người nói không phải liền là một đầu hắc long hồn phách à chúng ta năm người đồng loạt ra tay còn sợ công không phá được nhân tộc phòng tuyến đ ộ n g thủ ra lệnh một tiếng năm người hào hào đ ộ n g thủ cùng nhau hướng phía vạn x à thành phương hướng bay đi trong năm người h ắ c v â n yêu hoàng ánh mắt khói mù thầm nghị trong lòng hắc long tinh hồn ta muốn là có thể đem n ư ớ t vào có thể thuần hóa thể nội huyết thống thu h ạ c h được thần long huyết mạch đầu này hắc long cũng không tốt đối phó để địa yêu tập đám phế vật này trước hao hết khí lực của hắn lại nói Không biết trôi biết q sau Trinh hiện Thành trong đầu xuất hiện một đạo cảm giác q u khắc thân ảnh của hắn xuất hiện ở một cái thế giới khác trước mắt là một mảnh cơ hồ minh mông vô mở thảo nguyên ngầm đầu thì làm ở tối bầu trời tối đầu xem xét dưới chân thảo nguyên sinh trưởng cũng không phải là thông thường có xanh hoặc là có nuôi súc vật ngược lại là một loại màu tím như tam diệp thảo bình thường quỷ dị thực vật từ xà tam diệp thảo tam tinh cấp độc thảo có thể dùng lấy luyện chế độc dược hoặc là tu luyện độc công chờ tác dụng độc thảo t r í n h thanh kỳ phải nói tiểu thế giới này tại sao có thể có độc thảo hay là nói là bởi vì cắn n u ố t tưởng thiên hải thế giới k ỳ vật mà phát sinh biến hóa sao hắn tiếp tục hướng phía trước rất nhanh lại phát hiện một mảnh khát thực vật lan tràn mấy cây số xa đây là một chung màu vàng nhạt như rắn vảy bình thường thực vật nằm dạp trên mặt đất liền như là một đống màu và có thể dùng lấy luyện chế độc dược hoặc là tu luyện độc công chờ tác dụng tiếp tục hướng phía trước lại phát hiện càng nhiều độc thảo thanh diệt khuẩn độc phát thủ thử kinh x á hoa liên tiếp cao c h ọ n vẹn trên trăm loại khác biệt đẳng cấp độc thảo ở cái thế giới này đều có thể tìm tới tốt nhiều độc thảo làm sao như thế nhiều độc thảo còn có ta thế giới kỳ vật nuốt trừng nhiều như vậy lãnh địa c h i tâm không biết hắn ánh mắt nhắm lại trong đầu rất nhanh liền xuất hiện thế giới kỳ vật cụ thể thuộc tính tên thế giới kỳ vật có thể mệnh danh trùng tộc khái niệm sinh vật thuộc tính thế giới quy tắc chất hỗn hợp trạng thái khỏe mạnh lấy dung hợp nói rõ vật này chính là lượng giới hoặc là hai cái trở lên thế giới dung hợp lúc quy tắc va chạm dung hợp về sau sinh ra quỷ dị sinh vật nội hàng một phương thế giới có thể tự do trưởng thành cũng có thể thông qua thôn vệ thời không khe hở trưởng thành Diện diệu diện kinh xà Sinh vật, linh tộc, phi long, xài người người Cái gi vạn vông sản, lân thanh khuẩn, song long, lang nhân, thằn lằn, nhân, chuột, lìn vạn vông. này cùng tích, thảo, phật thủ, tử vật, tộc, túc chuột, tích, thế cây đặc độc cầu cây hoa. số số gỗ đầu đầu đủ để xà xà mị Ta không ỹ nghĩ tới nguyên bản đã bị diệt tộc linh mỹ tộc thế mà lại bởi vì ta thế giới kỳ vật sinh ra từ đó một lần nữa xuất hiện ở đầy cái thế giới hắn tâm niệm vừa động rất nhanh liền từ trung ương sinh mệnh ra đã giám sát thuật bên trong cảm giác được đại lượng điểm sáng màu xanh lục ngay tại nơi xa du đãng một giây sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục km sát xuất hiện ở giữa không trung đây là một mảnh bình thường thảo nguyên cao cỡ một người cỏ xanh cỏ nuôi xúc vật theo gió tung bay như gợn sóng bình thường phun trào một con sông lớn từ đằng xa chạy x u ô i tới tại trong thảo nguyên tâm biến thành trên trăm đầu chi nhánh khác nhau hướng chạy nơi xa mà ở tòa này thảo nguyên bên trong xuất hiện đại lượng trên thân không được sợi vải xài lan nhân người t h ằ n l ằ n cầu đầu nhân cấp sinh vật bọn hắn ngay tại truy đổi vui b ù a ở mỹ hoặc là lẫn nhau c h é m g i ế t có còn tại đổi theo con mồi càng xa xôi thảo nguyên thì là xuất hiện xài lan nhân cầu đầu nhân các loại chủng tộc bộ lạc ngay tại phồn diễn sinh sống nơi này giống như là một tòa thế giới chân chính bình、thường. người linh cầu xài lang nhân các loại chủng tộc như thế nhiều là bởi vì ta sinh mệnh thế giới trước đó thôn vệ tất cả đều là bọn họ lãnh địa c h i tâm sao còn có đảo c ả xạ bên trên dị thú cũng có rất nhiều bộ tộc có trí tuệ cùng dã thú khác nhau sao kia linh mỹ tộc đâu ta thế nhưng là cắn nuốt linh mỹ phúc địa bên trong lớn nhất một tòa lãnh địa c h i tâm không biết sẽ phát sinh biến hóa gì hắn bắt đầu ở toàn bộ thế giới bên trong du t ẩ u không biết trôi qua bao lâu trước mắt xuất hiện ở một tòa to lớn vô cùng sơn phong trước ngọn núi này cao đến ngàn mét thế núi càng là lan tràn mấy chục cây số tri viện trên núi có cây thanh t h ú tươi tốt vái thạch chập trùng có sơn phong mức cao nhất càng là có trắng ngần bạch tuyết bao trùm sơn phong xung quanh còn có đại lượng khác biệt loài chim bay qua tê h ngang tê ngang ba từng đợt khó nghe tê minh thanh đột nhiên chuyển đến chỉ thấy nơi núi rừng sâu xa đột nhiên bay ra ngoài mười mấy đầu to lớn màu xanh đen song túc phi long bọn hắn có đang đuổi theo trên bầu trời loài chim có lao xuống sơn phong cắn hai đầu xài lang nhân phóng lên t ậ n trời h ắ n từng tìm tới qua mười mấy k h o ả song túc phi long lãnh địa tri tâm bị tính mạng của hắn thế giới nuốt t r ừ n lấy tại sinh mệnh thế giới bên trong bọn hắn thế mà lần nữa biến hóa ra một đám song túc phi long cũng không biết núi rừng bên trong cao nhất một nơi trên ngọn núi đột nhiên l ó e lên đại lượng màu đen nhánh qua mang chương 406, s ử thi cùng sau cùng nơi đi chương 406, s ử thi cùng sau cùng nơi đi 2 0 2 n g tháng 3 năm 10. h ơ n mười đạo màu đen huyền ảnh b ắ n ra lúc này ngay tại giữa không t r ú n g biến thành từng đạo to lớn quái mãng lập tức liền n h à o tới giữa không t r ú n g kia mười cái song túc phi long trên thân ra sức cắn xé. liên tiếp trói hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến bọn này song túc phi long bắt đầu ra sức g i ắ n g co lúc này kia hơn mười vị linh mỹ tộc nhân bày bên trong phảng phất có người cảm giác được trịnh thành khí tức theo bản năng đã quên tới mà liên tại một sát na này ở giữa trịnh thành thể nội nguyên bản một mực vững chắc tử vong thần tính đột nhiên có chút run dày lên tàn mát ra một đạo vô hình khí tức phù phù lập tức kia mười cái linh mỹ tộc tộc nhân tất cả đều theo bản năng ké quỵ trên đất quý báy thần a nô thần thần linh ở trên nô thần đây là trịnh thành con người bỗng nhiên co g ụ ú lại h ắ n phản phất vậy cảm giác được cái gì thử vong thần tính dù sao cái này đạo tử vong thần tính đã từng thuộc về linh mị tộc tộc nhân thần linh sở hữu linh mị tộc bị diệt bây giờ lại bởi vì sinh mệnh thế giới tồn tại từ đó trọng sinh hoặc là nói diễn sinh ra đến rồi mới linh mị nhất tộc đám học sinh mới này linh mị tộc tộc nhân cùng linh mị phúc địa linh mị tộc tộc nhân không có bất cứ quan hệ nào nhưng lại một mạch tương thừa tại trịnh thành thể nội tử vong thần tính xuất hiện một sát na kia bọn họ tinh thần hoặc là nói sâu trong linh hồn liền truyền đến một trận bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kêu gọi hoặc là nói sâu trong linh hồn bên trong thần phục thần buộc linh mị tộc là tử vong thần tính trời sinh thần buộc cùng lúc đó từng đạo hơi yếu tinh thần ba động vậy xuất hiện ở trịnh thành trong đầu kia tia tử vong thần tính phía trên yếu ớt nhưng lại hết sức rõ ràng phản phất có thể cảm thấy được tâm tình của bọn hắn cúng bái cầu nguyện cùng thì thầm đây là thần tính lực lượng loại cảm giác này là thần tính không là tín ngưỡng tín ngưỡng lực lượng chính thành ánh mắt đông nhiên co g ụ c lại vô ý thức nói cái này đây chính là bước vào thần thoại cảnh chỗ mấu chốt tín ngưỡng chi lực trinh t h a n h thân hình bay xuống tới nơi này mười cái linh mị tộc tộc nhân trước người cái này mười cái linh mị tộc tộc nhân càng là cung kính vô cùng đầu dạp xuống đất linh mị tộc tộc nhân sao cầm đầu linh mị tộc tộc nhân lập tức thấp giọng nói nô thần nô thần trinh t h a n h mở miệng nói các ngươi là lúc nào sinh ra ở nơi nào nô thần chúng ta từ trong hư không sinh ra ở phương thế giới này sinh sôi dưới đây ước chừng đã có hơn ba mươi năm thời gian đồng thời chiếm cứ tòa này đối cao những dị tộc khác đồng đều không phải tộc ta đối thủ trinh thành lập tức rõ ràng cái gì hơn ba mươi năm lâu như vậy tốc độ thời gian trôi q u a khác biệt là ta thôn vệ linh mị phúc địa lãnh địa chi tầm một sát nạ kia sao còn có từ trong hư không sinh ra cùng thế giới quy tắc có quan hệ sao sinh ra tại sinh mệnh thế giới bên trong sinh vật cũng không phải là từ hài nhi trưởng thành ngược lại là từ trong hư không sinh ra hoặc là nói từ vị diện khác chiêu mộ ra tới bất kể là bây giờ linh mị tộc tộc nhân vẫn là thảo nguyên bên trên đám kia người linh cầu s a i lang nhân đều là đời thứ nhất chủng tộc bọn hắn có thể trên thế giới này phồn diễn sinh sống phát triển văn minh hơn một tháng thời gian có có lẽ đã k vâng nô thần ở nơi này chút linh mị tộc tộc nhân dẫn dắt đi chính thanh rất nhanh liền đi tới đỉnh núi bưng một tòa cao lớn đen t u y ề n kiến trúc hình thức ban đầu ngay tại từng bước thành hình xem ra đúng là cùng linh mị phúc địa ở trong thần điện giống nhau đến bảy tám phần nô thần tòa này thần điện là chúng ta tộc nhân căn cứ trong đầu ký ức kiến tạo ra thần điện không biết ngài có thể hài lòng thần điện sao t r i n h thanh l ắ c l ắ c đầu nói linh mị tộc có bao nhiêu tộc nhân nô thần này phương thế giới bên trong tộc ta tổng cộng có hơn mười hai ngàn người đều sinh sống ở bên trong ngọn núi này hơn mười hai ngàn người sao chính thanh nói ngươi cũng biết khư mị gừng gừng tên này tộc nhân vốn là muốn đọc lên cái tên này nhưng là đầu đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi há mồm muốn nói chuyện nhưng lại cái gì đều nói không ra xung quanh linh mị tộc nhân cũng là như thế ánh mắt bối rối phản phất nghe được cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng trinh thanh giật mình nói khương m ỹ mới là các ngươi linh mị tộc thần linh hắn trở tay một chảo khác biệt đồ vật xuất hiện ở trong tay một thanh tạo hình tinh xảo tối t ă m sắc ngọc trâm một bức tranh hắn tiện tay hất lên ngọc trâm bay vụ tiến vào thần miếu thanh này c â y trâm là khương m ỹ thần linh thiếp thân vật phẩm do các người cung phụng còn có bức hòa này thì là khương mị thần linh c ộ n tranh vậy giao cho các ngươi coi đây là mô bản kiến tạo ra khương mị tự thần những n à y linh mị tộc tộc nhân từ trong hư không diễn sinh ra lúc đến đại bộ phận ký ức đều đã bị thanh trừ còn dư lại chỉ là liên quan tới linh mị tộc tộc nhân một chút cơ sở thường thức thôi mà bây giờ trịnh thành lại là đem bọn hắn nguyên bản thần linh khương mị tình báo nói cho bọn hắn đối với bọn hắn ảnh hưởng cùng chấn động có thể nghĩ mà trịnh thành cũng không có để ý chuyện này linh mị tộc tộc nhân là thuộc về khương mị tộc nhân là thuộc về khương mị con đường mà không phải hắn trịnh thành con đường cho dù là trong đầu kia đạo tử vong thần tính đối với trịnh thành tới nói cũng bất quá là một công cụ thôi công cụ Mà không phải căn bản đa tạng nô thần bất kể như thế nào ngài cũng là tộc ta thần linh tùy ý đi trinh thanh nhạt tiếng nói thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại chỗ thân ảnh của hắn một lần nữa xuất hiện ở sinh mệnh trong thế giới sinh mệnh thế giới như thế nào sinh mệnh như thế nào tử vong hắn phiêu phù ở giữa không t r u n g cẩn thận quan sát đến toàn bộ sinh mệnh thế giới bọn hắn lên tiếng sinh sôi tử vong bụi về với bụi đất về với đất thái dương xuất sinh mặt trời lặn mặt trời chiều một ngày lại một ngày một đêm lại một đêm vòng đi vòng lại vô cùng vô tận một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu ở trong cơ thể hắn ngưng tụ tiếp theo truyền ra một cơn chấn động ảnh hưởng đến toàn bộ sinh mệnh thế giới s ư thi thần k i ê u bình cảnh màn g mỏng cuối cùng sẽ bị hắn đánh vỡ không biết trôi qua bao lâu hắn bước ra một bước thân hình một lần nữa xuất hiện ở vạn xà thành bên trong sinh mệnh thế giới ta có thể tùy thời tiến vào thật sự là quá dễ dàng đối với có được thế giới kỳ vật truyền thuyết cảnh thần thoại cảnh cường giả tới nói thế giới kỳ vật chính là đường lui của hắn t i ế n có thể công lui có thể thủ trách không được sẽ dẫn tới như thế nhiều người l i n tưởng a vạn xà thành làm sao địa yêu tộc hắn đi ra cửa phòng thình lình trông thấy vạn xà thành phía trên toàn bộ bầu trời đều hiện đầy sương mù màu đen như là bầu trời đêm toàn bộ vạn xà thành vẫn tại đại chiến nhân tộc cùng địa yêu tộc cũng không biết trôi qua bao lâu mà ở càng xa xôi bên trong khu vực hắn cảm giác được mấy chục đạo khí tức khổng lồ ba động ngay tại rung động dữ dội kia là sử thi cấp tường giả hắn ánh mắt lần nữa phóng xa nơi đó còn có cái này mấy đạo khí tức càng khủng bố hơn chiến đoàn truyền thuyết cấp địa yêu tộc phát động rồi truyền thuyết cấp tường giả đột kích giết bọn hắn ngoài thành cơ hồ vô cùng vô tận địa yêu tộc ngay tại xung phong chấm giết mà ở nhân tộc trận hình phía trước lại là đại lượng bất tử sinh vật bất tử sinh vật chứng minh xâm tiền bối sùng vật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận sao t r ỉ n h t h a n h thân hình thoát một cái tiểu thanh bóng người cũng là bay ra thanh sát quan mang đem hắn bóng người hoàn toàn bao phủ ở trong đó đã như vậy vậy liền nhìn ta rồi bước vào sử thi về sau ta cũng có lĩnh vực của mình đó chính là sinh mệnh c h i chủ lĩnh vực nương theo lấy một đạo cổ q u á i khí tức hạ xuống trong khoảnh khắc liền lan tràn đến trong vòng phương viên chăm dặm đây là chỉnh thành lĩnh vực ngoài thành vô số địa yêu tộc vẫn tại điên cùng tấn công cũng không có phát hiện trịnh thành xuất hiện thời khắc này t r ị n h thành hít sâu một hơi tại lĩnh vực chi lực bao phủ xuống hắn cảm thấy không gì làm không được lĩnh vực bên trong ta chính là thần hắn chậm rãi đưa tay phải ra hướng phía dưới đất địa yêu tộc tộc nhân phương hướng đ ô n g nhiên một chảo sinh mệnh điều khiển phốc phốc phốc phốc trong chốc lát chỉ ít hàng vạn con địa yêu tộc tộc nhân đầu lâu tứ chi phần bụng thế mà phản g p h ấ t bị từng đạo vô hình lợi nhận cho chặt đứt, bay lên càng cổ quái là những này bị chém đứt đầu lâu tứ chi phần bụng miệng vết thương thế mà không có một tia máu tươi chảy ra thật giống như máu tươi của bọn hắn bị phong cấm một nữa sinh mệnh c h i chủ lĩnh vực tại lĩnh vực của ta bên trong bất kỳ cái gì sinh linh sinh mệnh đều sẽ do ta chố t ể t r ị n h thanh thản như nói chỉ cần ta tinh thần đủ mạnh cho dù là sử thi cấp cứng giả cũng có thể nháy mắt bị ta phân thây húng chi ta còn có thần tính nương theo lấy trịnh thành động thủ địa yêu tộc trận hình rốt c ụ c hoảng loạn hắn lại là đưa tay trộm một cái trong miệng truyền đến một trận thanh âm của quái chỉ một thoáng kia hàng vạn con bị phanh thây địa yêu tộc linh hồn thế mà tất cả đều bị hắn trò r ú ra dễ gì ngao toàn thân trên giới mọc đầy xúc tu bao tử đã ban đêm cùng địa linh thái t u ế hòa làm một thể dẹ dị c h ố n g rông xuất hiện mở ra miệng rộng kẽ h hấp l i ề n lập tức đem những linh hồn này tất cả đều cho hút vào Nấc. Hắn nhìn trên nhân tràn Trinh thanh thân hình thoát một cái, hướng phía địa yêu tộc trận hình chỗ sâu bay đi. Nương theo lấy hắn hành động mặt đất bên trên không ngừng có từng mạng lớn địa yêu tộc tộc nhân bị phân thân đầu lâu, tứ chi, tản chi đoạn xương quốc không ngừng bay lên. đất lấy đất cái, tộc tộc cái, tộc chỗ có tộc tộc chi, chi quốc phía tham thoát phía theo mi mi một mặt lam. một mặt M đi. ở tứ về địa địa bay địa bay yêu yêu yêu đầy đầu bị sâu lâu, vô số cây b à o tử từ trên trời r i á n g xuống từng cái bên cạnh nuốt chửng những n à y địa yêu tộc tộc nhân linh hồn một bên đem bọn hắn thi thể chuyển hóa thành huyết quỷ thú bầu trời xa xa có trên trăm đạo bóng người bay ra là địa yêu tộc phi hành tộc nhân trong đó cũng có sử thi cấp cường giả nhưng khi bọn hắn thân hình vừa mới đến gần trịnh thành lúc liền bị trịnh thành sinh mệnh c h i chủ lĩnh vực bao phủ trong khoảnh khắc liền bị phân thây liền ngay cả vị kia sử thi cấp cường giả cũng giống như vậy làm rẻ gì đem vị kia sử thi cấp cường giả cũng giống như vậy làm rẻ gì đ e vị thi cấp địa yêu tộc cường giả linh hồn sau khi thốn v toàn bộ đ a yêu t trận h ì h rốt cục h bên thắng cuối cùng vẫn là làm tinh nhân tộc làm trịnh thành thấy lần nữa trịnh minh xâm thời điểm trên người của hắn khí tức càng phát bịt m ở nhưng trịnh thành có thể cảm giác được thời khắc này trịnh minh xâm giống như một tòa sắp núi l ử a bộc phát bình thường lúc nào cũng có thể nổ tung Trịnh tiên Trịnh ta đột Đột Trịnh ta thụ thế tích rốt rồi. ngài Minh nói, Không Minh nói, vận chẳng hơn năm khổ phá phá? chú khí bối, cười sai. giới gã là... đây đấy, hơn năm tích lũy, rốt thành thần. Thành thần. xâm xâm lũy, cục sắp ý, chỉ cần bước ra một bước kia liền có thể bảo hộ ta làm tinh nhân tộc n g à năm n cho nên ta cần ngươi trợ giúp trợ giúp của ta t r ỉ n h t h a n h kinh ngạc nói ta mới vừa vặn bước vào sử thi cấp làm sao ngươi không phải người của thế giới này cái gì t r ỉ n h t h a n h thần sắc chấn động t r ỉ n h minh s â m vì cái gì nói loại lời này vẫn là nói ta có thể cảm giác được ngươi linh hồn ba động cùng chúng ta linh hồn ba động không giống t r ỉ n h minh s â m nhạt tiếng nói mà lại trên người của ngươi có một cái thế giới khác gạo ý thức cùng chúng ta làm tinh nhân loại một dạng đồng t ă n đồng nguyên chính là bởi vì có cái này đạo gã ý thức ngươi nghề nghiệp cùng năng lực mới có thể như thế đặc thù cho nên ta càng cần hơn ngươi trợ giúp chỉ có ngươi mới có thể không nhìn gì tộc thân thể hiệp trợ chúng ta làm tinh nhân tộc sinh tồn tiếp ngươi tồn tại chính là đến cứu vớt chúng ta t r í n h thánh hít sâu một hơi nguyên lai trịnh minh sâm đã s ớ m biết thân phận của mình qua nhiều năm như vậy hắn là cái thứ nhất thế giới gãi h sao nhìn tới là địa cầu đã như vậy t r í n h thánh nói chính tiền bối ngài cần ta làm cái gì rất đơn giản theo ta đi vào một cái thế giới khác thí thẩn chính minh sâm nói ta cần đánh giết một vị thần linh cướp đoạt hắn thần cách từ đó mượn nhờ hắn thần cách bước vào thần thoại cảnh đi đâu chứ thiên vạn giới mặt sau cũng là vô số sinh mệnh cuối cùng nơi hội tụ vực sâu